ám ảnh cựu hoàng tử cười ha ha ánh mắt trêu tức tiếp tục nói ta quyết định muốn cùng quý quốc giao hảo cựu công chúa chúng ta có lẽ có thể thích kết lưng ơ duyên lãnh tương nhi sắc mặt tâm hàn gia hỏa này thực sự là quá phách lối thế mà ở trước mặt trêu đ ù a nàng đông đảo đại thần cũng là sắc mặt biến đổi thầm nói cái này ám ảnh cựu hoàng tử quá không coi ai ra gì nơi này thế nhưng là xích viêm hoàng triều hoàng cung thật là phách lối tiểu tạp thoái bất quá ta lại là thưởng thức các ngươi loại này tìm đường chết hành vi mà liên ở đám người tức giận thời khắc một đạo sang sảng thiếu niên thanh âm vang vọng đại điện bên trong đám người kinh ngạc nhao nhao nhìn lại bên ngoài đại điện chỉ thấy ba người đi vào xích viêm hoàng đế thiếu niên còn có nhược mộng công chúa hoàng thượng đến đám người đều là vui vẻ bất quá tất cả mọi người ánh mắt lại là tập trung ở tần phong trên người vừa mới người nói chuyện thanh âm rõ ràng chính là tần phong đám người không lý giải làm sao bên người hoàng thượng nhiều một cái tuổi trẻ tiểu quỷ chẳng lẽ cái này tiểu quỷ là trở lại lão còn đồng đại nhân vật có người ngờ vực bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút bọn họ nghe vừa mới thanh âm cái kia thật là thiếu niên nhân mới có tiếng nói trầm thấp mang theo một chút khẳng khẳng nhưng lại không thâm trầm bình thường võ giả tu luyện đến cảnh giới cao sau đều sẽ phát sinh phản lão hoàn đồng hiện tượng có thể thi triển bộ phận công lực nhường nhục thân đến tuổi trẻ khí thịnh thời khác nhưng coi như làm sao cải biến thanh âm là không cách nào cải biến trừ phi là tu luyện đặc thù thanh âm võ học Tiểu tử, ngươi thực ngươi sự lễ à không hiểu l nghĩa cấp bậc Ám ảnh hoàng cựu ta ử ánh cái hấn nhìn chầm chầm tần phong, mảnh. hắn n chầm chầm chầm thế mắt mặt tâm chầm một、mảnh. Một cái mạo mội đi vào tiểu quỷ, thế mà sắc bắt tiểu trước gây g vào đi quỷ, hiếp, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Lễ nghĩa cấp bậc.、Ta、vừa mới đang dạy ngươi làm người a tần phong vừa tiến vào đại điện chính là nhết miệng cười lạnh mảy may không cho cái này ám ảnh hoàng triều mặt m ũ i hiện tại hắn cùng xích viêm hoàng đế là cùng một đầu thuyền châu chấu còn sợ c ộ n đồng h ổ kẻ khác đều khi dễ đến cửa nhà không nổi giận sao được mặc kệ đối phương là cái gì cầu thí thiên mệnh sư hắn đều không kém khá lắm miệng lươi sắc nhọn lợi tiểu quỷ xích viêm hoàng triều lợi hại thiên mệnh sư ngược lại là t u y ệ t tích hết lần này tới lần khác xuất hiện ngươi cái này chỉ có thể nên thông minh người ám ảnh cựu hoàng tử cười lạnh không phải liền là một cái phá đoán m ệ n h sao v ậ phần cảm thấy có bao nhiêu không tầm thường sao tần phong cũng là t r ừ n g mắt một cái ám ảnh cựu hoàng tử một mặt xem thường ám ảnh cựu hoàng tử nghe vậy tức khắc giận dữ phá đoán m ệ n h con mẹ nó thiên mệnh sư như thế cao quý nghề nghiệp đoán m ệ n h sao có thể cùng so sánh người đây là đang chửi b ờ i cái này đạo thống ám ảnh cựu hoàng tử tức giận đến toàn thân lắc một cái ngay cả một bên một mực không nói lời nào thiên huyền tuân giả cũng là ánh mắt nhìn lướt qua tần phong khoe miệng giật một cái tựa hồ có chút nghĩ không ra một cái tiểu quỷ dĩ nhiên sưng hô bọn họ cái này thánh thần chức nghiệp vì phá đoán bệnh cái này thực sự là lẽ nào có cái lý ấy cái này ngốc n g ế t bọn chuột nhát đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra xích viêm hoàng đế thì là bất đắc dĩ cười một tiếng t ầ n phong l ờ i này là liền hắn cùng một chỗ mắng hắn cũng là một vị thiên mệnh sư ta cũng không có chửi đ ố i a liền nói các ngươi nghề nghiệp này chủ yếu làm cái gì a đơn giản chính là thú đoán m ệ n h nhìn sang làm người đoán m ệ n h nhìn qua hướng là khí cố đoán m ệ n h nhìn đã từng cái này cùng dân gian lưu truyền đoán m ệ n h không có gì khác nhau à chỉ bất quá thầy t ư ơ n g số vẹn vẹn châm đối người mà các ngươi phục vụ hạng mục nhiều một chút còn bao gồm đủ loại phi cầm tẩu thú còn có đủ loại đồ cổ kỳ chân làm sao ta nói không sai à? tần phong mở miệng cười nói xong liền đem ánh mắt cố ý dừng lại ở ám ảnh hoàng triều đám người trên người nhao nhao nhìn thoáng qua đám người mới thu hồi ánh mắt ha ha tiểu gia hỏa làm người quá không đầu góc đẩy đi xuống đi ta muốn cùng ngươi hoàng triều hoàng đế tỉ thí một cái thôi diễn chi thuật thiên huyền tôn giả cũng là bị tần phong mà nói c h ọ c giận có chút đứng không yên hắn muốn ở trước mặt tần phong che giấu thôi diễn nhường hắn biết rõ thiên mệnh sư cùng những người dân kia lưu lạc đoán mệnh thần côn khác nhau thần phong ngươi lùi ra đi xích viêm hoàng đế mỗi ngày huyền tôn nhân nghiêm túc chính là sắc mặt biến đổi ngươi có thể nhục nhã bọn họ nhưng vẫn là không muốn xem thường môn này đạo thống ở bắc vực thiên mệnh sư địa vị so với bất luận cái gì trù hoàng cùng dược sư đều muốn cao quý một lợi định sinh tử một quẻ định thiên mệnh đây là đăng thiên mệnh sư trung bình nói ra lời xích viêm hoàng đế đi ở tần phong trước người ra hiệu tần phong ý miệng m t ầ n phong thì là t r ợ t t r ợ t miệng trung thực lên có hệ thống nơi tay hôm nay mệnh sư năng lực ở trong mắt h ắ n thật là c ậ n bã a tại hạ xích viêm hoàng triều đế vương lãnh dạng bắc vực bài danh hai mươi một vị thiên mệnh sư xích viêm hoàng đế xuất ra một khối lệnh bài đây là bắc vực bên trong thiên mệnh sư đặc thù bảng xếp hạng lệnh bài chỉ có thể ghi chép vị trí thứ một trăm phàm là lấy được lệnh này bài thiên mệnh trên bảng liền sẽ hiện ra người này danh tự ngươi dĩ nhiên đến ta nơi này đơn giản là muốn khiêu chiến thiên mệnh sư bảng xếp hạng thu hoạch được thiên mệnh trên bảng v i n h quang thôi tất nhiên như thế chúng ta liền đến tỉ thí một ván một ván định sinh tử ta thua không riêng dâng lên bồn quốc thần kiếm xích viêm kiếm còn đem bài d a n h trên bảng danh sách tất cả tích phân đều cho ngươi ngươi nếu là thua mang theo ngươi người liền giao ra các ngươi thiên huyền tôn giả tuyệt học chín xương thần nhãn chi thuật sau đó lăn rời đi hoàng triều lãnh giả nói xong chính là một trận cười lạnh thiên huyền t ô n giả ở ám ảnh hoàng triều địa vị tôn quý không kém đôi đương triều hoàng đế coi như là hán cũng không tiện trực tiếp xuất thủ cùng đánh nhau chỉ có thể lấy thiên mệnh thôi diễn chi thuật đến đọ s ứ c bằng không thì liền sẽ kích phát quốc chiến hoàng triều ở giữa quốc chiến đây chính là phi thường khủng bố động thì liền là chết đi vài c h ủ c ước sinh linh chương bốn trăm năm mươi năm nói mỏ tất nhiên xích viêm hoàng đế lên tiếng như vậy lao phu chính là ứng chiến thiên huyền tôn giả cười một tiếng ánh mắt mười p h ầ n nóng rực nhìn chằm chằm xích viêm hoàng đế trong tay lệnh bài cái này lệnh bài bên trong tích phân đối với thiên mệnh sư tới nói tương đối mê người thiên mệnh bảng diễn phần mình ghi chép một trăm vị thiên mệnh sư mỗi một người đều đối ứng một chút tích phân cái này tích phân là căn cứ ngươi thôi diễn riêng phần mình sự vật lúc thu hoạch đồng dạng tới nói thiên mệnh sư thôi diễn thiên cơ sẽ thu hoạch được một chút năng lượng đặc thù những năng lượng này lấy thiên địa huyền diệu khó giải thích so với linh khí đều muốn thần kỳ gấp một trăm l ầ n nhiều đến trình độ nhất định chính là có thể trực tiếp chuyển hóa làm thọ nguyên bởi vậy có chút thiên mệnh sư cực kỳ giải thọ đặc biệt là bài danh trước ba ngày mệnh sư cơ hồ đều sống hơn ngàn năm đồng dạng tới nói đến võ hoàng cảnh bậc này cấp bậc thọ nguyên cực hạn cũng liền bốn trăm n ă m mà thôi thiên huyền tôn giả thiên mệnh sư bảng danh sách thứ m ộ ư ơ i chín thiên huyền tôn giả xuất ra chín cái giống như ngọc thạch đồng dạng cốt đầu linh lực khẽ động cốt đầu chính là hiện lên ở hư không chúng ta so cái gì xích viêm hoàng đế vừa hỏi chúng ta tới thôi diễn người a t ỷ như liền đến thôi diễn tiểu tử này thân phận ai nói được càng chuẩn người đó liền thắng thiên huyền tôn giả chỉ chỉ t ầ n phong tiếp lấy lại lấy ra một đạo tinh thạch đây là thành tâm thủy tinh chỉ cần nắm chặt cái này thủy tinh liền không cách nào nói dối một khi nói chuyện chính là sẽ bị thiên lôi oanh sát thiên huyền tôn giả đã sớm có chuẩn bị mà đến bởi vậy ở nơi này chọn lựa nhân vật thời điểm không có bất luận cái gì cố kỵ địa phương sau đó thần phong liền i ê n lặng thôi d i ệ n hắn lai lịch ha ha ngươi sẽ khóc tần h phong đem chơi một cái thành tâm thủy tinh cảm thấy cái này thành tâm thủy tinh hẳn là đối với hắn không có gì dùng a hắn thể nội tồn tại ác ma lực lượng c ố này lực lượng trí cao tựa hồ có thể so với cái thế giới này thiên nói hắn cẩn thận vận dụng ác ma lực lượng vận chuyển ở thành tâm thủy tinh chính là phát hiện cái này thủy tinh bên trong thần bí lực lượng lập tức biến thành tôn tử run rẩy ở một đoàn cầu xin tha thứ quả nhiên vô dụng tần phong trong lòng cười trộm một hồi hắn có thể một bản đứng đắn nói bậy nói bạn hiện tại bắt đầu đi thiên huyền tôn giả cười lạnh một tay ký kết pha tấn một đạo kim sắc quan mang thứ trong hư không lấp loe mà ra chín đạo cốt đầu lang phi mà lên l o e ra cổ lao p h ủ văn thiên huyền tôn giả tuyệt học chính là mượn nhờ thu cốt đến tiến hành thôi diễn thiên cơ khám phá một người đi qua tôn này nhân dĩ nhiên xuất ra là lòng tộc yêu cốt có người nhìn thấy cựu cốt phát ra kim sắc q u a n mang tồn tại một loại nhàn nhạt long khí lập tức sắc mặt khiếp sợ long tộc yêu cương đại đến cực điểm một khối long cốt vạn cân khó cầu đồng thời cái này long cốt xem như tốt nhất long cảnh cốt đây là lòng tộc tinh hoa cốt đầu như thế long cốt bị vận dụng chỉ sợ hoàng thượng không địch lại a quả nhiên thua việc nhỏ đây chính là quan hệ đến quốc tôn nghiêm vô số đại thần lo lắng đồng dạng thiên mệnh sư thôi diễn thiên cơ đều sẽ vận dụng đạo cụ mà đạo này cỗi chủng loại cũng là thiên kỳ bách q u á i hữu dụng ngọc thạch cũng c ó động thú cốt thậm chí còn có vận dụng sưng người miếng sát kiếm khí t r ờ t r ờ m a i trong đó càng nổi danh thôi diễn chi thuật sử dụng đạo cụ chính là thú cốt cùng ngọc thạch càng là thượng đẳng thú cốt phát huy ra thôi diễn chi thuật thì càng cường đại nếu là lấy được truyền tống bên trong thánh thú c ố đầu Cấp độ kia theo ú lúc cốt cơ có cái ngọc thạch, chính là huyền ngọc. Cùng cái chín cốt so, kém một cái thôi vật, thể từ tại, thôi vật thượng một tầng thứ. t hồ hiện sinh Hoàng huyền h diễn diễn mới dụng đến này băng này long ra ra. đồ đồ đạo là kém sử so, lấy xích viêm hoàng đế xuất ra bản thân thôi diễn đạo cụ sau không ít người chính là âm thầm lắc lắc đầu trừ phi xích viêm hoàng đế thôi diễn chi thuật che lại thiên huyền tôn giả một cái đẳng cấp nếu không đạo cụ phía trên trinh lệnh căn bản khó có thể di bổ ừ nhìn đến thắng bại đã định ám ảnh cựu hoàng tử trong lòng cười lạnh liên tục lần này tỉ thí xích viêm hoàng đế nhất định phải thua hoa một đạo kim mang phù hiện cựu cốt cấp tốc biến hóa ở tần phong nhìn đến giống như là một loại nào đó toán học phương trình cho người hoa mắt điên cuồng thôi diễn thiên đạo tần phong có một loại cảm giác cái kia chính là bản thân ký ức tựa hồ đang bị người ta nhòm ngó một dạng trong lúc nhất thời tần phong liền đặc biệt lo lắng bản thân nắm giữ hệ thống sự tình có thể hay không bị người tính ra đến ký chủ ngươi yên tâm bản hệ thống tuyệt đối giữ bí mật ngươi không nói lỡ miệng là sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện cho dù l à thần lạc lạc thanh âm lúc này vang lên lợi hại như vậy thần phong lập tức can tâm mà giờ phút này a kỳ quái ngày đó huyền tôn nhân giống như phát hiện bản thân thôi diễn chi thuật tồn tại một vài vấn đề vừa mới thử qua hai lần đều không cách nào suy tính ra tần phong hai năm trước sự tình thần phong tất cả tựa hồ chỉ có thể thôi diễn trong một năm đồng thời những chuyện này vẫn là linh linh tuyệt đối ma luyện cái nào cũng được phảng phất tần phong thân thế bị một đạo mê vụ bao phủ cái này mẹ nó kỳ quái thiên huyền tôn giả cái chán một giọt mồ hôi lan xuống cho người ta thôi diễn thiên cơ vô số nhìn qua vô số người đi qua cái này tần phong như mê đi qua còn là lần thứ nhất nhìn thấy ta tất nhiên đều thôi diễn không ra như vậy xích viêm hoàng đế cũng không có khả năng thôi diễn mà ra vượt qua một năm sau sự tình thiên huyền tôn giả tâm thần k h ẽ động chính là mở miệng nói kẻ này gọi tần phong một năm trước chính là sơ giai vương triều hoàng tử nói xong h ắ n cổ quái nhìn t h o á n g qua tần phong đồng thời nội tâm phiền muộn một cái sơ giai vương triều hoàng tử làm sao sẽ thần bí thành cái dạng này liên q u a đi đều không cách nào trông thấy cái k i a ám ảnh cựu hoàng tử nghe xong tức khắc ôm bụng cười t r e o tức cười to ta tưởng rằng phương nào thanh thần nguyên lai là một cái sơ giai vương triều hoàng tử chết cười ta ám ảnh cựu hoàng tử đối thiên huyền tôn giả thôi diễn chi thuật tin tưởng không nghi ngờ vừa mới hắn còn tưởng rằng tần phong lai lịch kinh thiên đây dù sao ngưu bức hưng hống vừa ra trận liền cùng hắn tranh cãi có thể lúc này vừa bị thôi diễn xuất thân phận lại là một cái tiểu quốc hoàng tử thân phận này cho hắn thêm dạy đều cảm giác ố huế hắn đế dạy mà l i ề n ở lúc này xích viêm hoàng đế cũng bắt đầu thôi diễn hắn vận dụng ngọc thạch bày ra ngũ hành ký kết kỳ dị ấn ký kết quả chừng một cái con mắt hắn thôi diễn chi thuật kết quả cùng thiên huyền tôn giả cũng không một hai đều là không biết bất quá xích viêm hoàng đế lại là nhìn thấy tần phong hướng về hắn chấp một cái con mắt ám chỉ lần này nháy mắt tức khác nhường xích viêm hoàng đế minh ngộ cái này hẳn là tần phong dở trò quỷ đồng thời hắn còn nhận yếu ớt linh lực ba động linh lực truyền đạt tin tức ý là nhường hắn lung tung nói đ ừ n g sợ chắc thắng nhìn đến tiểu tử này trên người thần bí địa phương thật nhiều a xích viêm hoàng đế trong lòng cảm thán tất nhiên tần phong nhường hắn nói lung tung như vậy hắn liền khởi soạn đi vì vậy nói hắn bảy tuổi thời điểm đã từng chính là đi theo thất đao trù hoàng học t r u nghệ lúc trước thất đao trù hoàng còn tặng cho hắn ba kiện đồ làm bếp tần phong cố ý làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng nói n g ư ờ i nói không sai thiên huyền tôn giả liền khiếp sợ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cái này xích viêm hoàng đế làm sao có thể nói ra vượt qua trong một năm sự tình chương bốn trăm năm mươi sáu nói dối hắn nhất định là đang nói láo thiên huyền tôn giả trong lòng chấn động hắn đều không cách nào dự đoán sự tình cái này xích viêm hoàng đế lại làm sao có thể bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút thiên huyền tôn giả lại cảm thấy trong này có chút quỷ dị cái này tần phong trong tay cầm thành tâm thủy tinh chỉ cần xích viêm hoàng đế nói sai tần phong nếu là nói dối l ừ a gạt đám người như vậy thủy tinh bên trong kỳ dị lực lượng liền sẽ phát ra cảnh báo lúc này cỗ này lực lượng không có một tia động tĩnh chẳng lẽ thủy tinh hỏng hay sao thiên huyền tôn giả sắc mặt chấm xuống giờ phút này xích viêm hoàng đế nói như thế nào thiên huyền tôn giả các ngươi có phải hay không tính thua ám ảnh hoàng triều người cũng là nghi hoặc tần phong trong tay có thành tâm thủy tinh hẳn là sẽ không xuất hiện nói dối tình hữu a tại sao s í c h viêm hoàng đế có thể thôi diễn ra tần phong bảy tuổi sự tình mà thiên huyền tôn giả liền không thể thua cái gì thua thôi diễn c h i thuật bác đại tinh t h ầ m một ván mà thôi làm sao có thể phân thắng thua h ú n g hồ ta cảm thấy tiểu tử này đang đặt mưu hắn nhất định là làm hư thành tâm thủy tinh thiên huyền tôn giả chỉ tần phong sau đó hắn mở miệng nói đem thành tâm thủy tinh cho ta ta muốn tự mình kiểm tra một chút đám người nhìn thấy đều là giận dữ hôm nay huyền tôn nhân quá vô lại thua lại còn kiếm cớ các ngươi không muốn quá phận ta xích viêm hoàng triều cũng không e ngại ám ảnh hoàng triều không muốn cho mặt không biết xấu hổ xích viêm hoàng đế mặt nháy mắt âm chìm xuống hắn kiên nhẫn bị ám ảnh hoàng triều người cho tiêu hao hầu như không còn ở nơi này xích viêm hoàng triều hắn thân làm hoàng đế đồng thời trưởng k h ô n g toàn bộ xích viêm linh khí mạch bóp chết một vị thiên mệnh sư căn bản không nói chơi to lớn hoàng triều liền điểm ấy khí lượng sao thiên huyền tôn giả cười lạnh cũng không e ngại mà là lấy ra một khối kỳ dị ngọc thạch trên đó viết một cái tử huyền mệnh đây là xích viêm hoàng đế con ngươi co r ụ t lại ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia ngọc thạch mặt khuyết đều lộ ra có chút run rẩy lý huyền mệnh đệ tử ngọc thạch lần này ta là phụng sư tôn chi mệnh đến đây này hoàng triều cùng các ngươi t h thí vô luận như thế nào các ngươi đều muốn cùng ta t h thí bằng không thì cái kia chính là vi phạm ta sư tôn ý nguyện thiên huyền tôn giả cười lạnh nói thu hảo ngọc thạch ở đây không ít người nghe xong đều là thạch hóa lên khó trách đám người này dám can đảm như thế ngông cuồng nguyên lai、like、cái này lao đổ vật dĩ nhiên bái nhập lý huyền mệnh môn vi phạm lý huyền mệnh ý nguyện thật lớn ra đỡ đám người lộn xộn nói cái này lý huyền mệnh thế nhưng là thiên mệnh trên bảng ngày đầu tiên mệnh sư toàn bộ bắc vực bên trong sống hóa thạch cấp bậc cường giả nghe nói hắn sống hơn một nghìn năm một lời có thể đoạn một vị nhị tinh thậm chí tam tinh cấp k h á c võ hoàng cảnh võ giả sinh tử quay quanh ở bên cạnh hắn cường giả nhiều vô số kể coi như là bây giờ ma nguyệt giáo giáo chủ đều muốn kính hắn ba phần không dám lỗ mãng lý huyền mệnh có thể nói là bắc vực thiên mệnh yêu cốt thôi diễn lưu tổ sư cấp bậc nhân vật người như vậy có thể trở thành hắn đệ tử vậy tất nhiên tiền đồ bất khả hạ lượng về sau tiến vào thiên mệnh bảng top mười thậm chí trước ba chưa từng không có khả năng nghĩ không ra mấy năm không gặp người dĩ nhiên cầm đến lý huyền mệnh đệ tử c h i vị thậm chí không tầm thường xích viêm hoàng đế nhữ mày cười lạnh quá khen rồi bản nhân ngộ tính siêu cường huyền mệnh sư tôn quý tài lúc này mới thu lưu ta thiên huyền tôn giả cười nói đem tần phong trong tay thành tâm thủy tinh đoạt lại xem xét sau đó sắc mặt biến khó coi cái này thủy tinh hoàn hảo không chút tổn hại tại sao có thể như vậy thủy tinh lại là tốt thiên huyền tôn giả sắc mặt tức khắc khôi phục như thường hắn không thể để cho kẻ khác biết rõ cái này thủy tinh là xấu gian g g i á c lập tức chính là tự biên tự diễn nổi giận đem thành tâm thủy tinh rơi đập làm cho đám người đều là sắc mặt biến đổi thiên huyền tôn giả hướng về phía tần phong âm thanh lạnh lùng nói quả nhiên cái này thủy tinh hỏng thiên huyền tôn giả lúc này muốn xuất thủ cho ra tần phong một trường xích viêm hoàng đế chính là ngăn khuất trước người nói thiên huyền tôn giả ngươi tốt nhất vẫn là quá lao lại ra ngươi thật sự coi là ở đây chúng ta đều là mù l o à sao thủy tinh thật xấu chẳng lẽ mọi người tại chỗ nhìn không ra xích viêm hoàng đế t r e o tức cười một tiếng đ ố i ám ảnh hoàng triều đám này càng ngày càng không vừa mắt lên đám này ra hỏa điển hình là tới gây sự tỉnh tìm đường chết lão đồ vật lúc đầu ta coi chính mình cũng không cần mặt không nghĩ đến nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên h ngươi so với ta càng không biết xấu hổ gừng vẫn là cay độc thần phong nội tâm âm lánh cười một tiếng hôm nay huyền tôn nhân quá vô sỉ thua không nhận nợ còn ngã ý nghĩ xấu tinh trực tiếp cho hắn phun ra một miệng lớn nước bẩn bậc này thủ đoạn đều cực kỳ thuần thục hiển nhiên không ít luyện a tất nhiên sự tình phát sinh lấy tần phong nguyên tắc như vậy thì nhất định không thể tùy tiện bung ô tha thiên huyền tôn giả đã ngươi nói thủy tinh là xấu vậy thì tốt hiện tại chúng ta liền đến một trận tỷ thí ở đây bên trong ngươi tùy tiện chọn lựa chúng ta hoàng triều nội nhân tiến hành thôi diễn đi qua mà bên ta thì là lựa chọn các ngươi một người đến thôi diễn đi qua mọi người ba cục phân thắng thua như thế nào thần phong cho thiên huyền tôn giả một con đường lùi thiên huyền tôn giả chột dạ không dám đem việc này huyên náo quá căng cừng rắn chính là hư lệnh một tiếng nói vậy được rồi lần trước thành tâm thủy tinh xảy ra vấn đề lần này ta sẽ hảo hảo kiểm tra một chút thành tâm thủy tinh nói xong chính là nhìn về phía xích viêm hoàng đế nói chúng ta tiếp lấy tỷ thí người nào nói cho ngươi ngươi còn có tư cách cùng ta t r i ề u hoàng thượng tỷ thí vừa mới sự tình vốn chính là các ngươi thua tiếp xuống tỷ thí chỉ là ta hoàng triều cho ngươi sứ tôn lý huyền mệnh một cái mặt mũi không muốn lao không biết liêm sỉ thần phong cười lạnh ngươi thiên huyền tôn giả tức điên sắc mặt xích hồng nắm đấm đều là lạc lạc rung động chất hít sâu một hơi cười lạnh nói tiểu tử nghe ngươi cái này khẩu khí chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta tỷ thí chính là thần phong chân thành nói ngươi hiểu thiên mệnh thôi diễn chi thuật thiên huyền tôn giả nghĩa mai ngược lại cười hiểu sơ một chút t ầ n phong thản nhiên nói đủ để hoàn ngược ngươi thiên huyền tôn giả bị trêu chọc trêu tức nhìn xem xích viêm hoàng đế nói hắn có thể đại biểu ngươi cùng ta quyết đấu xích viêm hoàng đế kinh ngạc nhìn thoáng qua tần phong hắn có biết rõ tần phong căn bản liền sẽ không cái gì thiên mệnh thôi diễn chi thuật càng không phải là cái gì thiên mệnh sư bởi vậy hắn so quá hiểu tần phong lúc này hồ lô bên trong bán phải là thuốc gì dù sao vừa mới bọn họ cũng không tính là thắng lợi ngược lại là ở hố hôm nay huyền tôn nhân bởi vậy ngược lại cũng không tồn tại cái gì đáng xấu hổ không đáng xấu hổ tất nhiên tần phong có thể khiến cho thành tâm thủy tinh mất linh để cho ta nói năng bậy bạ đến thắng lúc này hắn đứng xuất thân đoán chừng phải có mới kế sách thế là s í c h viêm hoàng đế ho k h ă n nói tự nhiên đại biểu s í c h viêm hoàng triều đông đảo đại thần đều là trong lòng trầm xuống mười phần im lặng nhìn c h ầ m c h ầ m một màn này cái này tiểu hài tử h ồ n h o làm sao thánh thượng cũng đi theo hồ nháo đám đại thần gấp hai vị công chúa lãnh tương nhi cùng lãnh ngược ngộng giờ phút này cũng là lo lắng một mảnh lãnh ngược ngộng không quen biết tần phong nhưng có thể kết luận tần phong tiểu tử này nhất định không phải là cái gì thiên mệnh sư thiên huyền tôn giả giờ phút này kinh ngạc nhìn thoáng qua xích viêm hoàng đế đối với xích viêm hoàng đế trả lời lộ ra thật bất ngờ bất quá quân tử nhất ngôn tứ mã nam truy thân làm hoàng thượng nói ra ngoài lời liền không thể sửa lại Tất chương n n h i ta tỉ thí. bốn trăm năm mươi bảy hố người không có vấn đề xích viêm hoàng đế nghiêm sắc mặt chân thành nói đối tân phong hắn vẫn là tin tưởng dù sao g i a hỏa này đồng dạng đều không thích theo sáo lộ ra bài vô luận là lần đầu gặp mặt lúc tần phong chơi ác nhân ngư vương triều vẫn là trước đây không lâu tần phong ở trong linh t ả n g hố các đại cao giai vương triều đều gián tiếp cho thấy t ầ n phong tâm là hắc gia hòa này tuyệt đối không có khả năng nhường bản thân ăn thiệt thòi tất nhiên xích viêm hoàng đế như thế tỏ thái độ như vậy ta ám ảnh hoàng triều cũng liền yên tâm thiên huyền tôn giả đem chín đạo long cốt lần thứ hai lơ lửng mở miệng nói tần phong lộ ra ngươi thôi diễn đạo cụ nhường bản đại sư mở mang tầm mắt tần phong lắc lắc đầu cười nói thôi diễn đạo cụ ta không cần nha thiên huyền tôn giả cùng những người khác đều là xương sở thiên t huyền tôn giả cười to tràn ngập niềm ai mà xích viêm hoàng triều người thì là mặt mũi tràn đầy khó coi ám ảnh hoàng triều đám người cười lạnh liên tục thiên mệnh sư thôi diễn thiên mệnh thế mà không sử dụng thôi diễn đạo cụ ngươi chẳng lẽ không biết tất cả nhân quả đều cần môi giới đi xem bói cái này cỗ chính là môi giới chính là xem bói nhân quả tuyến không có cái này đồ vật thiên mệnh sư muốn khám phá chân trời cái k i a khả năng cơ hồ là không thiên huyền tôn giả hiện tại khẳng định thần phong là một cái thường dân lãnh tương nhi nội tâm bối rối thần phong ra hỏa này trang bức cũng không khéo đưa đẩy một chút vừa đăng tràng liền lộ tẩy cũng là không ai có tiểu tử này đến tột cùng là s ả n địa phương nô gia đây không phải hồ nháo sao tại sao phụ hoàng còn một mặt tự tin lãnh nhược m ộ n g im lặng dùng đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong cảm thấy tần phong liền là một cái thằng hề cấp bậc đậu bị nhân vật nhưng bây giờ thế nhưng là việc quan hệ quốc sỉ nhục tỷ t h í a nhìn đến trận này tỷ thí không cần bị hoa thắng bại đã phân xích viêm kiếm g i a o ra đi thiên huyền tôn giả thu chín đạo long cốt không có một tia tỷ thí tâm tình đồng thời hắn còn mặt mũi tràn đầy âm t r ầ m xích viêm hoàng đế điều động tần phong đến nhường hắn cho rằng đây là xích viêm hoàng đế đang nhục nhà hắn người nào nói cho ngươi không có đạo cụ liền không cách nào thôi diễn thiên cơ thần phong nhàn nhạt nói ra lộ ra tâm bình khí hòa thiên huyền tôn giả muốn quát mắng có thể thấy được tần phong con ngươi mạt kia khinh thường cùng trêu tức lúc này ngạo nghệ nói vậy ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi như thế nào thôi diễn lập tức hãn tiện tay đem thành tâm thủy tinh đưa cho ở đây một vị hoàng triều thị vệ ngươi có thể nói ra cái này thị vệ một năm trước tháng chín mùng một ban đêm đang làm cái gì thiên huyền tôn giả đem long cốt xuất ra trong lúc nói chuyện đã bắt đầu ký kết tấn pháp tiến hành thôi diễn tần phong khỏe miệng liệt lên một cái độ cung trực tiếp vứt ra một cái thuộc tính dò xét nháy mắt cũng được giải tên này thị vệ phổ thông tin tức trương phong teruien vn lực lượng thuộc tính chín mươi trí lực thuộc tính tám mươi tám mị lực thuộc tính sáu mươi chín sinh sôi thuộc tính bốn mươi ba may mắn thuộc tính bốn mươi tu luyện tình huống thánh vực võ giả đệ nhị cảnh kính ảnh cảnh hỏa d i ễ m đao bát phẩm võ học thân thế gia cảnh bần hàn chính là dân nghèo nhi tử về sau toàn quân ở bên cạnh tổng quân năm năm chiến tích rõ rệt bị đại nội tổng quản nhìn chúng cố ý trở thành hoàng cung hộ vệ cái khác thích uống hoa t i ể u cái này vẹn vẹn phổ thông tin tức mà ở trong đó mặt tin tức còn có thể càng thêm xâm nhập rõ xét tiền đề chính là cần hao phí đối ứng ác ma giá trị theo lấy nhân vật cảnh giới khác biệt cái này đối ứng ác ma giá trị cũng không giống ta muốn xem xét một năm trước tháng chín mùng một ban đêm gia hỏa này đang làm cái gì ken ký chủ tiêu hao một nghìn ác ma giá trị trương phong tháng chín mùng một ban đêm đúng là hắn thay ca thời điểm lúc này có ngày nghỉ thị vệ có thể nghỉ ngơi hai ngày hai ngày này hắn đều ở hoàng thành một cái gọi là dương xuân viện địa phương uống rượu có kỹ nữ hầu cùng sở hữu chín cái nữ tử xứng đôi hết thẻ tiêu phi chín vạn tám ngàn lượng hoàng kim uống tửu danh tự trương phong tinh chuẩn đặc thù tin tức toàn bộ lấy chữ phương thức lơ lửng xuất hiện ở tần phong trước mắt cái này tin tức tinh chuẩn cặn kẽ trình độ cơ hồ đến liền trương phong uống vài chén lến rượu như thế nào cùng cựu nữ chung sống một đêm làm cái nào sự tình đều giải thích thanh thanh s ở s ở tần phong xem xong thế là mở miệng nói cái này thị vệ gọi là trương phong một năm trước tháng chín mùng một ban đêm về phần đang làm cái gì nha tần phong quái dị cười một tiếng nói dương xuân lâu uống rượu có kỹ nữ hầu vẫn là nhất phòng cựu nữ cái kia thị vệ n g h e xong khoe miệng giật một cái sắc mặt xích h ồ n g ở trước mặt bị nói ra uống rượu có kỹ nữ hầu có chút đứng không vững trang tử huống hồ trong này đều là hoàng triều đại nhân vật dĩ nhiên nói đúng thiên huyền tôn giả chừng mắt một cái trong lòng giật mình tần phong cái gì cũng không có làm liền nhìn thoáng qua thị vệ chính là nói ra thị vệ một năm trước đang làm cái gì không đủ cặn kẽ nói ra cái kia k i ể u nữ danh tự thiên huyền tôn giả cảm thấy tần phong đây là khí vận nhất định là mèo mù đụng tới c h t chết lý viện lưu thải nhi tô phương phương t ầ n phong y y y đem cái này k i ể u nữ danh tự nói ra vị kia không may thị vệ tiểu ca nghe được danh tự sau đó hận không thể tìm động nhảy vào đi ở trước mặt bị người đâm thùng tư ẩn đặc biệt xấu hổ dương xuân lâu đây là địa phương nào lãnh tương nhi cùng lãnh n h ư ợ c m ộ n g không g i ả i đều là liếc nhau bất quá hai nữ từ bốn phía nam trong ánh mắt có thể nhìn ra nơi này tám thành không phải là cái gì nơi tốt thiên huyền tôn giả nghe xong trong lòng càng ngày càng kinh ngạc toàn bộ đúng một cái tên đều không có sai như thế nào ra đây thôi d i ệ n thiên cơ thực ự c l coi như không tệ a thần phong cười nhạt một tiếng thiên huyền tôn giả sắc mặt sắc mặt nhìn xem tần phong có chút ngưng trọng lên cái này không có thi triển đạo cụ đến thôi diễn thiên cơ thậm chí ngay cả bất luận cái gì lực lượng cũng chưa từng vận dụng nếu không phải tận mắt nhìn thấy rất thiên phương giả đàm nhìn đến vừa mới thất kính ta ngược lại là xem nhẹ các hạ rồi thiên huyền tôn giả hướng về phía tần phong một xá giống như đứng trước đại địch một dạng đối tần phong đ ị c h ý, so với xích viêm hoàng đế đều còn mạnh hơn mấy phần thiên i ế p xuống, c huyền tôn giả nghiêm mặt nói hắn còn đặc biệt đưa ra không thể lựa chọn bản thân vì chắc thí đối tượng thiên huyền tôn giả vừa mới dò xét qua tần phong tần phong một thân thần bí bất phàm bất luận cái gì cơ duyên sự vật đều chỉ có thể dò xét ở một năm phạm vi bởi vậy nếu để cho hắn nói tần phong thân thế như vậy hắn liền triệt để thua tuy ý thần phong m ạ n bất kinh tâm nói thiên huyền tôn giả tuyển ra một người chính là ám ảnh cựu hoàng tử ám ảnh cựu hoàng tử cầm thành tâm thủy tinh trong lúc nhất thời hơi xúc động trước đó hắn còn xem thường cái này t ầ n phong không nghĩ đến nhân ra thật có bản sự thế mà không sử dụng đạo cụ liền có thể hoàn thành thôi diễn thiên cơ sự t ì n h điểm này chỉ sợ vị kia bắc vực mạnh nhất thiên mệnh đại sư lý huyên mệnh đều làm không được a mà tân phong giờ phút này lại là trước xuất ra một đạo khí cụ tàn thoái cổ phù cái này cổ phù lai lịch kinh người dĩ nhiên vận dụng thuộc tính do xét đều không cách nào d o xét xong cần hao phi đại lượng ác ma giá trị còn có thể phá giải xem xét dùng cái này đ ồ chơi đến hố người không thể tốt hơn chương bốn trăm năm mươi tám ngọc cốt tác dụng theo lấy tần phong trong tay cổ quái thạch phù xuất ra đám người đều là hiếu kỳ đem tầm mắt đầu nhập đi bất quá cẩn thận nhìn mấy lần sau không ít người đều nhìn không ra cái gì đ â u ngay cả lanh tương nhi cùng lãnh ngược ngộng đều là như thế duy chỉ có s í c h viêm hoàng đế cùng thiên huyền tôn giả hai người bọn họ thì là con người co giùt lại minh bạch thạch phù này chỉ sợ lai lịch bất phàm bởi vì thạch phù phía trên tồn tại nhàn nhạt năng lượng ba đậu nhìn qua tần phong trong tay cổ quái thạch phù thiên huyền tôn giả cười một tiếng nói đây cũng là ngươi lựa chọn đồ vật chính là tỷ thí có thể bắt đầu a người trước đặt câu hỏi thần phong nói thiên huyền tôn giả suy nghĩ một hồi chính là hỏi hắn chín tuổi năm đó trải qua to lớn nhất tạo hóa là cái gì thiên huyền tôn giả đối với ám ảnh hoàng tử kinh lịch rõ như lòng bàn tay bởi vậy mặc kệ tần phong trả lời như thế nào đều không lừa được hắn đồng thời hắn đưa ra vấn đề cũng là càng làm khó dễ vấn đề ám ảnh hoàng tử chín tuổi năm đó trải qua một trận tạo hóa đây là đại cơ duyên từng bị hắn vận dụng thiên mệnh thôi diễn chi thuật che phủ muốn khám phá trả giá đắt tuyệt đối không ít hắn tin tưởng coi như xích viêm hoàng đế chỉ sợ đều không có thực lực này cái này cựu hoàng tử trong năm đó kỳ thật cùng sở hữu hai cái tạo hóa ta cũng không biết hai cái này tạo hóa người nào lớn a i nhỏ cái thứ nhất tạo hóa chính là hắn thu hoạch được ngươi cái này vị thiên mệnh sư truyền thừa trở thành ngươi chân truyền đệ tử đồng thời ngươi làm hắn kích hoạt lên huyết mạch chi lực còn vận dụng cổ lao bí thuật vì hắn che đậy thiên cơ phòng ngừa cái khác thiên mệnh sư thăm dò mà liên ở gặp được ngươi trước đó hắn còn có một trận tạo hóa chính là phát hiện một tòa động phủ ở động phủ bên trong thu được huyết mạch truyền thừa chỉ đáng tiếc năm nào hấu không cách nào kích hoạt về sau gặp ngươi mới kích hoạt đồng thời ở cái kia động phủ bên trong còn tồn tại một khối bảo ngọc có thể gia tốc tu luyện rèn luyện thể chất thuộc về dị bảo mà cái này bảo ngọc cũng không phải ngọc mà là một khối viễn cổ thời đại cường đại yêu thú tu luyện mà ra ngọc cốt cái này yêu thú hẳn là ngọc cốt lôi thú thuộc về viễn cổ thời đại yêu phía trên thiên yêu đáng tiếc ám ảnh cựu hoàng tử tâm cơ sâu không có đem ngọc này xương nói cho ngươi tần phong nói xong ánh mắt nhìn thấy ám ảnh cựu hoàng tử trấn kinh vô cùng hắn nói thế nhưng là thật thiên huyền tôn giả con ngươi co r ụ t lại nghe được cái kia ngọc cốt lôi thú xương cốt thì có chút kích động là thật ám ảnh cựu hoàng tử thầm nói không ổn chỉ có thể thành thật trả lời lúc trước ngươi tại sao không nói thiên huyền tôn giả có chút tức giận sư tôn ngươi chưa từng hỏi qua ta lúc ấy ta coi là đó là khối linh khí mười phần phổ thông ngọc thạch cũng không có đặc biệt để ý một mực lưu ở trên người phụ trợ tu luyện ám ảnh cựu hoàng tử nói hắn nói là lời nói thật khi đó còn nhỏ người nào biết rõ những cái này thiên huyền tôn giả tức khắc cứng họng giống như thật là hắn không có nhắc lên lúc ấy hắn vì ám ảnh cựu hoàng tử thôi diễn thiên cơ có ai nghĩ được đến cái này ám ảnh cựu hoàng tử mệnh cách bất phàm coi như là hắn cũng là bỏ sót mấy đạo tin tức vậy ngươi có biết rõ cái này ngọc thạch lai lịch thiên huyền tôn giả tiếp tục đặt câu hỏi biết rõ bất quá ngươi chính là trước nghe một chút ta đây vấn đề a nhìn ngươi có thể hay không trả lời phía trên tần phong cười nhạt một tiếng ta đây thạch phù có ẩn tàng cách dùng ngươi nói một cái đi ra thạch phù này cổ quái đến cực điểm tần phong trước mắt duy nhất cách dùng chính là trực tiếp đập người hiệu quả to lớn về phần cái khác cách dùng cái kia thực sự là tìm kiếm không ra vậy thì tốt ta trả lời trước ngươi vấn đề chúng ta một hỏi một đáp thiên huyền tôn giả lúc này chính là thi triển ra chín đạo long cốt kim s á c hào quang phất qua chính là bắt đầu thôi diễn chín đạo long cốt lấy phương vị khác nhau thôi diễn không ngừng biến hóa tốc độ càng lúc càng nhanh nhưng mà thiên huyền tôn giả đột nhiên thổ huyết lên chín đạo long cốt cũng là cấp tốc rơi trên mặt đất sư tôn ám ảnh c ử u hoàng tử kinh hãi vội vàng đỡ dậy thiên huyền tôn giả thạch phù này tốt nhất cường đại vẫn may ta dĩ nhiên nhìn không phá thiên huyền tôn giả cả kinh nói bắc vực cường đại cổ lao khí cụ hắn đã thấy rất nhiều nhưng thạch phù này còn là lần thứ nhất nhìn thấy đơn giản cổ quái đến cực điểm bốn phía người cũng đều là kinh hãi thiên huyền tôn giả thiên mệnh thôi diễn tri thuật có thể so với thừa tướng lại bị một kiện khí cụ thiên cơ mệnh số cho c h ấ n h ụ t máu cái này khí cụ đến tột cùng là cái gì khí cụ như thế lai lịch kinh người ai nhìn đến ngươi là đáp không ra thần phong tiếp nối nói cái này khí có lớn lai lịch ta vẹn vẹn mượn nhờ cựu cốt nhìn thoang qua liền bị chấn thương ta không tin tưởng ngươi biết rõ cái này khí cụ lai lịch thiên huyền tôn giả đứng thẳng thân thể lau khô khỏe miệng vết máu ta đồ vật là ta ta đương nhiên biết rõ a k ỳ thật đây là một cái hoàng triều không trọn vẹn ngọc tỷ biến thành như lời ngươi nói vận may bất quá là ta thi triển ở phía trên thủ đoạn nhỏ ngươi ngay cả ta nhỏ thủ đoạn đều phá giải không được nhìn đến ngươi kỹ nghệ không gì hơn cái này tiếp xuống tỉ thí ngươi cảm thấy còn có tất yếu tiến hành sao thần phong nịa mai cười một tiếng thiên huyền tôn giả mặt mũi tràn đầy xích hồng trong lòng giận dữ kém chút khí huyết công tâm lần nữa thổ huyết lúc này cười lạnh nói thắng bại chưa phân ngươi lựa chọn khí quá đặc thù ngươi còn có người không có lựa chọn tiếp xuống đổi ta tuyển khí thiên huyền tôn giả lập tức nhường ám ảnh cựu hoàng tử đem đạo kia ngọc cốt xuất ra chỉ thấy cái này ngọc cốt p ó n g ánh trong suốt giống như thủy tinh đồng dạng có một loại trong suốt cảm giác cho người liếc nhìn lại không giống như là ngọc mà là một loại trong suốt h ổ phách đem ngọc này xương một cái công hiệu nói ra đồng thời thôi diễn như thế nào thiên huyền tôn giả mở miệng nói ngọc này hắn vừa mới thôi diễn qua cái này phía trên vẫn như cũ tồn tại cường đại khí vận nếu là hắn sở liệu không gót tần phong căn bản không có khả năng kéo dài ra ngọc này lai lịch cùng sử dụng phương pháp hắn đồ đệ tiếp quản ngọc cốt nhiều năm như vậy đều vẹn vẹn chỉ có thể mang theo mang ở trên người không biết tác dụng bởi vậy thấy ngọc này bất phàm vừa mới ngươi vận dụng cường đại khí cụ đến l ừ a ta hiện tại ta cũng mấy ngươi nhìn ngươi như thế nào nói ra thiên huyền tôn giả trong lòng cười lạnh cái này rất đơn giản tần phong nhìn thoáng qua ngọc cốt sau lập tức liền nói ngọc này x ư ơ n g lai lịch ta trước đó đã nói về phần tác dụng à, ta trước đó cũng đã nói một loại cái kia chính là tăng cường tu luyện tốc độ rèn luyện đụng thể chỉ bất quá đây coi như là ngọc cốt một loại hiệu quả quang hoàn a chỉ cần mang ở trên người liền có thể lấy được có ích tần phong đột nhiên từ ám ảnh cựu hoàng tử trong tay tung lấy về phần ngọc cốt sử dụng phương pháp là dạng này tần phong đầu ngón tay khẽ động ngọc cốt lập tức tản mát ra một đạo kim sắc quang mang đám người chỉ thấy trong hư không linh khí dĩ nhiên điên cuồng hướng về tứ phía b á t phương vào tới một đạo hóng ánh trong suốt linh dịch tức khắc giọt giọt truy lạc tại ngọc cốt phía trên những cái kia linh dịch lại đang kim quang dưới sự chỉ đạo cấp tốc tụ tập trở thành trong suốt băng tinh hán to lớn nhất một cái tác dụng chính là tụ linh có thể khiến cho ở vào trạng thái khí linh khí cấp tốc h ò a rắn tần phong nói xong bắt đầu từ ngọc cốt gỡ xuống một mai linh khí kết tinh chỉ có ngón nút lóng tay lớn nhỏ cái này nho nhỏ một khối kết tinh đủ để có thể so với một mai tứ phẩm cấp bậc luyện linh đan lời vừa nói ra đám người sắc mặt đều là kinh hãi chương bốn trăm năm mươi chín lại bị chấn h ụ t máu có thể so với tứ phẩm cấp bậc luyện linh đan đám người ánh mắt đều tụ tập ở tần phong lòng bàn tay cái kia nho nhỏ kết tinh lại có thần kỳ như thế công hiệu không tin người có thể tự mình chắc thí một cái thần phong lại nói ra thế là ám ảnh cựu hoàng tử tiến lên tự mình từ tần phong trong tay thu hồi ngọc cốt lấy ra một đoạn ngắn kết tinh vận dụng lực lượng luyện hóa đem cái này kết tinh chuyển hóa làm trạng thái khí linh khí hào cơ hồ nháy mắt khí này thái linh khí chính là tàn ra kinh người nồng độ linh khí nhường đám người sắc mặt kinh biến bậc này nồng độ chỉ sợ tứ phẩm cấp bậc luyện linh đan đều có chút không sánh bằng a ở đây b ố n phía mấy vị các đại nhân vật liên thanh sợ h ã i thán phục ngay cả thiên huyền tôn giả cũng là ánh mắt biến hóa không ngừng nhìn xem ngọc cốt toát ra vẻ kinh hãi bậc này kỳ ngọc cốt cái kia quả thực là tụ tài bảo a nếu là có thể đem những cái này kết tinh buôn bán ra ngoài thu hoạch tài bảo không cách nào tưởng tượng gặp đám người ánh mắt cực nóng ám ảnh cựu hoàng tử cười ngạo nghễ đem ngọc cốt thu hồi trong lòng cuồng hỉ không thôi lần này đến xích viêm hoàng triều thực sự là đại tạo hóa ta làm hơn mười năm cũng chưa từng làm minh bạch ngọc cốt dễ dàng như thế liền bị một cái tiểu quỷ cho khám phá thiên cơ ám ảnh cựu hoàng tử đối t ầ n phong mang theo cảm tạ đồng thời cũng là thật sâu đố kỵ cái này t ầ n phong tuổi còn trẻ đoán chừng cũng liền hơn mười tuổi một cái hơn mười tuổi thiếu niên liền nắm giữ như thế cường đại thiên mệnh sư thiên phú nếu là dành cho thời gian trưởng thành còn đến mức nào cái này tần phong muốn trừ hết ám ảnh cựu hoàng tử trong lòng c h ầ m xuống thiên tài có hắn một cái này liền tốt như thế nào tiếp xuống ta muốn tuyển một người ngươi suy đoán hắn lai lịch nếu là không nói ra được lần này tỉ thí ngươi chính là thua tần phong gặp ám ảnh cựu hoàng tử nghiệm chứng ngọc cốt liền mở miệng nói ngươi tuyển là được thiên huyền tôn giả sắc mặt tâm trầm thu liêm trong ánh mắt kinh hãi hắn đã thua một lần tiếp tục thua liền thực sự bại đương đương lý huyền mệnh đệ tử bại bởi một cái hơn mười tuổi tiểu quỷ nếu là chuyền đi thật muốn bị người cười đến rụng răng thiếu hoa đi ra thần phong lập tức hạ lệnh nhường nữ hoa đến đây hắn cùng với nữ hoa tồn tại khế ước nắm giữ một chút tâm linh cảm ứng bởi vậy một tiếng kêu gọi nữ hoa chính là đến nữ hoa tiến vào đại điện nàng không còn mang mạng che mặt cả người khuynh thành chi dung hiện ra ở thế nhân lúc này đi vào võ hoàng cảnh nữ hoa so với trước đó càng thêm có khí chất l i ê n thần thánh cao quý thần nữ hình tượng cũng càng ngày càng cao lớn đám người liếc nhìn lại cảm thấy nữ hoa kinh diễm bọn họ nội tâm cái kia ám ảnh cựu hoàng tử càng là t r ư ờ n g to mắt tâm thần chấn động cảm thấy xích viêm hoàng triều thực sự là da mỹ nhân một cái lanh tương nhi đã là khuynh thành mê người mà lúc này lại đi ra một vị tuyệt thế mỹ nhân nữ tử này đến tột u cùng đến từ phương nào cảm giác tuổi tác so với lanh tương nhi còn muốn nhỏ điểm tựa hồ cùng tiểu tử kia một cái tuổi thế nhưng tu vi cũng đã vo hoàn g cảnh ám ảnh cựu hoàng tử sợ hãi thán phục tần phong nói người đến ta muốn để ngươi nói ra cái này nữ tử mười năm trước tháng chín mùng một chính đang làm cái gì thần phong tùy tiện nói một cái thời gian hắn vận dụng thuộc tính d o xét coi như tiêu phi ác ma giá trị đều không cách nào đem nữ hoa tư liệu t r a ra hắn liền không tin cái này lao đồ vật có thể t r a ra thiên huyền tôn giả cười lạnh vì không lật thuyền trong mương thiên huyền tôn giả lập tức chính là xuất ra một cái hộp đen mở ra lấy ra một đây ạ đạo o Theo toàn ám ám kim kim một không, hiện, sắc sắc cốt. cốt chập xương xương xuất hư lượng trùng năng lấy là đều quỷ bộ ba đậu. đ dị là vô số người chừng to mắt xích viêm hoàng đế cũng là lộ ra một vòng c h â n kinh mở miệng nói cái này lại là long vương cốt đầu không hổ là hoàng triều hoàng đế quả nhiên hảo nhãn lực cái này thật là long vương cốt đầu thiên huyền tôn giả đem trước đó chín đạo long cốt lấy ra một đạo thu hồi đem cái này long vương c h i cốt để vào trong đó bây giờ cựu cốt có long vương c h i cốt gia trì cơ hồ lực lượng tăng lên một cái đẳng cấp đây là long vương c h i cốt chính là ta sư tôn tặng cho cái này xương cốt đ ặ t ở hát thị thương hội đoán chừng đều muốn dẫn động toàn bộ bắc vực thậm chí ngoại vực q u a n h động thiên huyền tôn giả tự ngạo cười một tiếng nói nhảm khác nhiều tranh thủ thời gian bắt đầu ta chờ các ngươi lăn ra nơi này thần phong cười lạnh tiểu tử đừng không biết tốt xấu ta đây long vương c h i cốt vừa ra bất luận kẻ nào đều có thể thôi diễn đừng nói một cái tiểu nữ hoa hoa thiên huyền tôn giả nói xong chính là lập tức ký kết pha tấn một đạo kim sắc quang mang phù hiện c ử u cốt huyền không long vương chi cốt xem như đầu lĩnh ở tầng cao nhất cái k h á c tám x ư ơ n g không ngừng xoay tròn thôi diễn thiên cơ thời gian từng giây từng phút trôi qua thiên huyền tôn giả nguyên b ả n ngạo khí gương mặt cũng là dần dần ầm chầm cuối cùng trắng mạch lên cái này sao có thể chống không tất cả chống không lại là x ư ơ n g mù một dạng tồn tại giống như mê thân thế thiên huyền tôn giả khỏe miệng co giật lời kia vừa thốt ra cả người chính là đột nhiên hướng phía sau rút lui cựu cốt cũng là toàn bộ bay ngược nghệ như điên ở trên người hắn ẩm ẩm liên tục mấy tiếng hắn bị bản thân đạo cố đập t r ú n g cảm giác nhục thân như là bị xét đánh một dạng p h ú c thiên huyền tôn giả cuồng thổ một vùng máu mọi người im lặng nhìn thấy cái này kết quả ánh mắt cũng là hiếu kỳ đặt ở nữ hoa trên người không biết vị này nữ tử lai lịch cỡ nào kinh người thiên huyền tôn giả vẹn vẹn thăm dò một cái thân phận l i nguyên b liệu h để cho thiên huyền tôn giả xin lỗi dành cho liệu thương thánh dược các ngươi xích viêm hoàng triều chính là cùng lý huyền mệnh là địch ám ảnh cựu hoàng tử đỡ dậy thiên huyền tôn giả ánh mắt âm lánh nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong thua lại dự định chơi xấu có thể a ta người này chuyên trị đủ loại thằng vô lại t ầ n phong neo mắt lại tức khắc hướng về phía thời thiên hạ lệnh ngay ở nữ hoa bị tần phong triệu kiến lúc ra cắt lượng thời thiên sớm đã ở đại điện bên ngoài chờ đợi thời thiên hóa thành một đạo hát ảnh cấp tốc đi tới đại điện tốc độ giống như ánh sáng liền tàn ảnh đều khó có thể bắt vô số người chỉ cảm giác bên thai có nhỏ bé gió phất qua đợi gió biến mất thời thiên thân ảnh hiện lên ở mọi người trước mắt ở trong tay thời thiên vô số đem khí cụ huyền không lóe ra kinh diễm q u a n mang đám người ánh mắt nhất định chính là phát hiện những khí cụ này toàn bộ đều là ám ảnh hoàng triều người tất cả nhỏ đến không gian khí cụ lớn đến kiếm khí thậm chí liền thiên huyền tôn giả thôi diễn những xương thu kia đều cấp đoạt mà đến cơ hồ trong nháy mắt công phu ám ảnh hoàng triều đám người liền nghèo rất mồng hơi trở thành kẻ nghèo hèn tuy nói ta đánh nhau không được bàn về đánh cắp chi thuật vô địch thiên hạ thời thiên bắt đầu trang bước lên mà ám ảnh hoàng t r i ề u đám người thì là sắc mặt trắng bạch cái này thiên hạ vậy mà còn tồn tại bậc này đánh cắp chi thuật bọn họ liền phản ứng thời gian đều không có liền bị kẻ khác lấy đi toàn bộ gia sản mất đi vũ khí ở nơi này xích viêm hoàng đế chung tay không tất sát chỉ sợ bị chết rất thảm chương bốn trăm sáu mươi đánh thành đầu heo nhìn qua thời thiên trong tay đủ loại khí cụ rất nhiều người trong s í c h viêm hoàng triều đều làm ở to hai mắt nhìn lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ giá hỏa này là như thế nào làm được đông đảo đại t h ầ n liếp nhau đều có thể nhìn thấy đối phương sắc mặt phía trên kinh hãi nghĩ không gia vị này gọi là thời thiên người trẻ tuổi tu vi tăng lên đến võ hoàng cảnh sau c ư nhiên như thế lợi hại s í c h viêm hoàng đế ánh mắt khẽ động tán thưởng đạo hồi tưởng vừa mới nháy mắt cảm giác mình đều không cách nào tránh ra thời thiên đánh cắp cái kia mượn gió bẻ mang tốc độ thực sự là quá nhanh thiên hạ thế mà còn có như thế kỳ nhân lãnh ngược ngộng hiếu kỳ đánh giá một cái thời thiên sau đó cuối cùng lại là đem ánh mắt rơi ở trong tay tần phong nàng minh bạch vị này kỳ nhân là tần phong thủ hạ một cái có thể khiến cho như thế kỳ nhân c a m nguyện trở thành thần tử bậc này năng lực cùng khí phách nên phi phạm giờ phút này tần phong sắc mặt tiếu dung biến mất lộ ra một vòng lạnh lùng hắn mở miệng nói thiên huyền tôn giả căn cứ trước đó tiền đặt cược ngươi chính là nhanh một chút giao ra cựu cốt thần nhãn chi thuật sau đó lăn ra đi thôi ta kiên nhẫn không bao nhiêu ngươi nếu là không bản thân lăn ta liền đánh đến các ngươi lăn thần phong không khách khí ám ảnh hoàng triều đám người phẫn nộ thiên huyền tôn giả âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử có lẽ ngươi còn không biết ta sư tôn đáng sợ à. b á c vực nhận qua sư tôn ân huệ nhân vật nhiều vô số kể chỉ cần ra lệnh một tiếng liền sẽ tụ tập làm sư tôn ra mặt ám ảnh cựu hoàng tử cũng lập tức phụ hòa nói không sai sư tôn cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng coi như là xích viêm hoàng đế đều không dám phản kháng xích viêm hoàng đế một mặt biệt khuất l ờ i này xác thực không tật xấu lý huyền mệnh nếu là xuất thủ hắn thật đúng là không dám phản kháng cùng lý huyền mệnh đối đầu ở bắc vực cái kia chính là tìm đường chết ngươi sư tôn xác thực đáng sợ bất quá ngươi không phải ngươi sư tôn ta nghe nói lý huyền mệnh đồ đệ không ít ngươi cũng không phải duy nhất cái kia coi như giết người đ o á n chừng cũng liền tới cửa bội tần phong niết miệng lộ ra một vòng âm hàn sau đó xuất ra một cây đại thiết côn hiện tại ta không có bất luận cái gì kiên nhẫn đã ngươi không chịu giao ra cựu cốt thần nhãn chi thuật vậy ta vơ vét mà đến đồ vật cũng liền l ư ờ i nhác trả lại cho ngươi ta đếm tới ba ngươi nếu là lan ta chính là dùng căn này huyền thiết côn đánh đến ngươi té cất té đái thần phong nói xong liền đem mở miệng nói một tiểu tử ngươi cần phải hiểu rõ thiên huyền tôn giả sắc mặt tối đen trong lòng nổi giận tam thần phong trực tiếp đếm tới ba sau đó côn đồng vừa ra mà giờ phút này ra cắt lượng đột nhiên hiện thân ném ra ba đạo ngọc phù cái này ba đạo ngọc phù khắc lục trận pháp cơ hồ ở ném ra nháy mắt chính là khởi động ngọc phù bên trong trận pháp một đạo kỳ dị màn sáng bao phủ đại điện những cái kia bị màn sáng khóa chặt á m ảnh hoàng chiều người chính là phát hiện cả người thân thể trầm trọng đến cực điểm giống như bị sơn nhạc trấn áp không cách nào động đậy thần phong côn đồng đập tới đám người không cách nào tranh né nhao nhao đánh trúng thần phong lực lượng đây chính là gần như khủng bố tại hắn huy động côn đ ồ n g thời điểm sớm đã vận dụng thể nội hôn nguyên châu nhường tự thân lực lượng tăng phúc đến gấp mấy lần đừng nhìn tần h phong chỉ có kính ảnh cảnh tu vi chỉ luận về lên lực lượng mảy may không thua bởi võ hoàng cảnh nhân vật đồng thời cái này côn đ ồ n g cũng không phải phổ thông côn đ ồ n g mà là thiên ngoại vẫn thạch so với s á t thường trầm trọng vô số lần một côn đánh xuống đây chính là một trăm vạn cân lực đạo rầm rầm rầm thần phong đánh lung tung không có bất luận cái gì t r ư n g pháp thê thảm thanh âm ở trong đại điện văn vọng một chút người vây xem đều là không nhịn được che khuất bản thân con mắt cảm thấy tần phong quá tàn bạo tiểu tử người chết không yên lành cái thứ nhất s á t bên tần phong đánh đến thiên huyền tôn giả thống khổ lên tiếng keng thu hoạch được thiên huyền tôn giả ác ma giá trị chín mươi chín tần phong vui lên không nghĩ đến đánh người cũng có thể t r ư ớ n g ác ma giá trị còn t r ư ớ n g nhiều như vậy thế là tần phong ra tay ác hơn còn có tiết ấu cơ Khắc thực hồ đem thiên huyền tôn giả hướng đầu heo bộ đánh. đánh đánh đánh huynh rồi. rồi. đem đầu Đừng Đừng đại đệ mặt. miệng, tôn ta Ta ta giả sai sai ràng bộ A. sự ở cự bổng phía dưới thiên huyền tôn giả quỷ khóc sói gào xem như một cái thiên mệnh sư cấp độ kia thân p h ậ n cường đại đến cực điểm được đám người tản án dương lúc nào nhận qua bậc này tức giận bị người đánh không hoàn thủ một chút thời gian một vị thiên mệnh sư bị t à n nhẫn hành hung thành heo chó ngã trên mặt đất tức khắc thần phong quay người đi tới ám ảnh cựu hoàng tử bên người ám ảnh cựu hoàng tử sắc mặt xanh lét gặp sư tôn bộ g á n g như thế thê thảm không khỏi nghẹn ngào nước bọn ta thế nhưng là hoàng triều cựu hoàng tử ngươi phải suy nghĩ kỹ ám ảnh cựu hoàng tử sắc bị tử hình phía trước còn không quên uy hiếp một cái tần phong cười lạnh ta muốn được rất rõ ràng trước đem mặt của ngươi đánh biến hình giúp ngươi chỉnh dung một cái để ngươi nắm giữ một chương bất luận cái gì heo mẹ nhìn đều bị ngươi mê đến chết đi sống lại tuấn mỹ bộ g á n g ầm ầm ầm thần phong xuất thủ tốc độ cực nhanh kính phong t ừ n g đạo cái k i a ám ảnh cựu hoàng tử cơ hồ ở mấy giây thời gian bên trong cả khuôn mặt chính là triệt để thay đổi một người cái mũi bị đánh chỉ lên trời miệng bị đánh thành lạp s ư ở n g răng đều bị đánh đến sắp đi s o n g hôn trướng ngươi hủy mặt ta ta muốn giết ngươi giết ngươi ám ảnh cựu hoàng tử bị tần phong kích thích biến phát cuồng thế nhưng ra c á c lượng trận pháp tồn tại toàn bộ thân hình đều không cách nào động đậy còn d á n mạnh miệng tiếp tục đánh tần phong kéo lên trái bưởi nhắc lên côn đồng đem cái này ám ảnh cựu hoàng tử từ cổ một mực đánh tới ngón chân ám ảnh cựu hoàng tử giống như là cầu đồng dạng đứng ở trên mặt đất đau nhức đến chết đi sống lại kêu khóc không nớt mà cái kia chín cái hộ vệ nhìn thấy khoe miệng đều run rẩy lên cái này thiếu niên quá bưu hãn võ hoàng cảnh nhân vật nhục thân đều gánh không được bậc này công kích lẩu đả cuối cùng hoàng tử bị đánh lăn trên mặt đất giống như là đang sắp bị chém giết heo khóc đến tức chết sống đến hoàn toàn không có một chút hoàng tử khí khái các ngươi chín cái cũng đừng hòng chạy thần phong nâng lên côn đ ổ n g chính là lần nữa hầu đánh lên người xem môn đều là luôn miệng khen hay đặc biệt là lanh tương nhi cùng lánh n h ư ợ c mộng hai nữ cảm thấy giờ phút này vô cùng hài lòng trước đó đám này phách lối hoàng triều người lúc này đã bị đánh thành chó bộ dáng thảm trạng cái này thực sự là đại khoái nhân tâm đám người khai tâm cười một tiếng đừng đánh nữa chúng ta l a n lan giờ phút này Ám ảnh hoàng cựu tiếp ử cầu x n Chúng Thiên huyền tôn cũng không nào kháng tần phong tha thứ. ta cút. trụ cách kích, mau giả y là đạ u thế. Tần h o n g theo u triều tay ta tiện. Tất lại, liền là đại phạm nói, nói đi, phải ngươi người, không ánh. ảnh hoàng sớm ám h g cả Các à, x n phun g đều là phun ra một ngũ máu. t ngũ Hiển nhiên, ứ cắt giận không nhẹ. Tiếp theo, ra Cát lượng thu hồi trận pháp những người này lập tức chật vật được lan lên tần phong một trận đánh lung tung nhường bọn họ cảm giác tuyệt vọng đến cực điểm nhao nhao ôm đầu lan ra đại điện ở đây tức khắc cười vang một mảnh đường đường lý huyền mệnh đệ tử dĩ nhiên bộ dáng như thế b u ồ n cười a một đường đi lên thái giám cung nữ thị vệ chờ đám người đều là nhìn thấy thiên huyền tôn giả cùng ám ảnh cựu hoàng tử bộ dáng chính là cười miệng t u é t t u é t tiêu chuẩn đầu heo mặt chương bốn trăm sáu mươi mốt chật vật về c h i ề u đợi đến thiên huyền tôn giả dẫn đầu đám người rời đi đại điện rất xa lúc xích viêm hoàng đế sắc mặt có chút khó coi lên tân phong vừa mới sự tình ngươi làm được rất tốt bất quá hôm nay huyền tôn nhân chúng ta muốn thế nào xử trí xích viêm hoàng đế cái này rất khó nhìn thiên huyền tôn giả chính là lý huyền mệnh người tần phong như vậy đem người này đắc tội chết rồi đoán chừng thiên huyền tôn giả rời đi sau tất nhiên sẽ làm cho sư tôn xuất thủ sợ cái gì ta tin tưởng xem như một cái đại sư cấp bậc nhân vật không thể làm một cái thiên phú không ra chúng hỏng bét lão đầu từ ra mặt một cái sống hơn một trăm tuổi lão đầu còn có cái gì thiên phú có thể nói tần phong chật chật miệng rêu cật lên lấy thiên huyền tôn giả tư chất đoán chừng ở thiên huyền tôn giả đông đảo đệ tử đều là tầng dưới chốt tồn tại ai sẽ vì một cái ngu xuẩn đệ tử làm to chuyện h ú ố hồ kỹ không bằng người thiên mệnh thôi diễn bại trợn cái này toán không được người khác lý huyền mệnh là thiên mệnh đại sư cái này đại sư phong phạm vẫn có điểm này tần phong có thể khẳng định ta đi đưa tiễn bọn họ đoạn đường cho bọn hắn về nhà phí cũng coi như ta tần phong nhân nghĩa tần phong truy tìm thiên huyền tôn giả dấu chân đi tới ngoài hoàng cung thiên huyền tôn giả cùng ám ảnh cựu hoàng tử đám người giống như là tên ăn mày đồng dạng co giúp ở hoàng cung xó xỉnh bên trong ủy khuất một đoàn ánh mắt h n thiên cho các ngươi một khối không gian minh văn nhường các ngươi lập tức trở về hoàng triều đây coi như là ta thở mạnh lượng không cùng các ngươi đám này tiểu vô lại chấp n h ậ t thần phong đem một khối minh văn ném trên mặt đất bỏ đi thiên huyền tôn giả liếc nhau vội vàng nhặt lên như nhặt được trí bảo cái kia sưng vù mặt lộ ra một vòng kích động tiểu tử ngươi sẽ hối hận thiên huyền tôn giả lập tức khởi động minh văn dẫn đầu ám ảnh cựu hoàng tử biến mất m à tân phong cũng là trở lại trong đại điện rất nhiều đại thần đều đang nghị luận tân phong tân phong vừa mới biểu hiện làm cho hoàng triều bên trong không ít đại thần đều là khen ngợi nhưng càng nhiều đại thần thì là lo lắng lần này s í c h viêm hoàng đế không thể nghi ngờ cùng ám ảnh hoàng triều giao ác hồi hoàng thượng như thế ma nguyệt giáo càng ngày càng sinh động phải có đại sự muốn phát sinh chúng ta nếu là ở cái này mấu chốt cùng ám ảnh hoàng triều kết thủ rất bất lợi một vị đại thần lo lắng ánh mắt nhìn một cái tần phong như có điều suy nghĩ không cần để ý ám ảnh hoàng triều chúng ta cùng với những cái khác hoàng triều liên thủ chèn ép ma nguyệt giáo mới là trọng yếu nhất chỉ là một cái hoàng tử cùng thiên mệnh sư ám ảnh hoàng triều còn không dám đối ta xích viêm hoàng triều như thế nào xích viêm hoàng đế phất tay mệnh lệnh đại thần lui ra l ờ i nói đã bắt đầu thiên vị tần phong hắn xoay người hướng về phía tần phong nói lần này ngươi giúp xích viêm hoàng đế cứu danh dự lập xuống công lao ta do đó ban thưởng l i n h kim nhất trăm lượng đa tạ đỏ viêm đế thần phong lĩnh thưởng khấu tạ bất quá hắn cũng là hoàng đế bởi vậy vẹn vẹn hơi hơi hành lễ không cho lễ bái tiếp xuống ta xích viêm hoàng triều muốn bắt đầu cùng với những cái khác hoàng triều liên minh cùng bàn ma nguyệt giáo sự t ì n h các ngươi đã không có lưu lại tất yếu nhớ kỹ ta dành cho ngươi nhiệm vụ mau chóng hoàn thành xích viêm hoàng đế nghiêm sắc mặt không ít không đi xa đại thần nghe xong chính là trong lòng giật mình thầm nói vị này thiếu niên rất được bậy hạ tâm a ngay cả l ã n h tương nhi cùng lãnh ngược ngộng cũng là hiếu kỳ các nàng phụ hoàng sẽ hạ đạt cái gì nhiệm vụ cho tần phong như vậy ta liền cáo tử tần phong thu đến chỗ tốt chính là dự định rút lui trở về hoàng triều bất quá cái kia lãnh ngược ngộng lại là ngăn lại tần phong tần đế ngươi linh kim từ bỏ lãnh ngược ngộng nhắc nhở tần phong suy nghĩ một chút cái này linh kim xác thực còn không có tới tay vì vậy nói ta đi nơi nào nhận lấy đi theo ta ta phụ trách ban thưởng ban thưởng ban phát lãnh n h ư ợ c ngộng yêu kiều cười chính là dẫn đầu tần phong rời đi đại điện lãnh tương nhi nhìn thấy nhà mình hoàng tỷ có chút mưu đồ làm loạn trong lòng không yên lòng bất quá vừa nghĩ tới tần phong cái k i a như tên trộm tiêu dung lãnh tương nhi lại yên tâm lại tần phong gia hỏa này quỷ kế đa đoan xấu bụng r ấ t tỷ tỷ nếu là muốn đánh tần phong chú ý đ o á n chừng muốn bị hố lãnh tương nhi chính là đi cùng xích viêm hoàng đế bắt đầu chuẩn bị hoàng triều liên minh sự tình giờ phút này ám ảnh hoàng triều một đạo hư không đứt gãy phù hiện chỗ trông cậy tầm mười đạo bóng người vô số thị vệ liền tranh thủ những bóng người này bao vây lại người nào dám can đảm tự tiện xông vào hoàng cung thị vệ rút ra đao kiếm nhìn thấy những cái này đoàn người bộ dáng sắc mặt kinh ngạc lên làm sao đám người này như vậy giống đầu heo a nguyên một đám mặt sưng vụ được có thể so với bí đỏ khôi hài đến cực điểm thậm chí có chút hộ vệ đều không nhịn được cười ra tiếng làm c a n ta chính là ám ảnh hoàng triều cựu hoàng tử hoàng triều đệ nhất tuổi trẻ thiên mệnh sư các ngươi dám đối ta bất kính ám ảnh cựu hoàng tử sắc mặt băng lãnh bất quá hắn bị đánh thành đầu heo đoán chừng mẹ ruột đến đều chưa hẳn nhận được nói vậy ta ám ảnh hoàng triều cựu hoàng tử thế nhưng là đệ nhất tuấn mỹ nam tử làm cho vô số mỹ nhân sinh lòng ái mộ ngươi một cái so heo còn muốn xấu si không chịu nổi người còn tự xưng là cựu hoàng tử thực sự là tội ác tài trời người tới chúng ta sẽ đám này ra hỏa trói lại giao cho hình bộ xử quyết tự tiện xông vào hoàng cung nhân tử thị vệ đầu lĩnh cười lạnh ám ảnh cựu hoàng tử tức khắc kém chút lảo đảo một cái ngã xuống đất bản thân trở lại nhà mình hoàng triều thế mà bị thị vệ cho nhìn thành người xâm nhập cái này mẹ nó toàn bộ bái tần phong ban t ạ n g ừ ta đây là cho người ta đánh đến các ngươi nhận không ra cũng được hiện tại dẫn ta đi gặp hoàng thượng ta có chuyện trọng yếu muốn nói ám ảnh cựu hoàng tử lập tức chính là muốn xuất ra lệnh bài h i ệ n lộ bản thân thân phận kết quả vừa sờ bên hông lại là phát hiện thân làm hoàng tử thân phận lệnh bài sớm đã bị tần phong cho q u á t chạy tần phong cơ hồ chỉ cho bọn hắn lưu lại một thân quần áo cái này thiên sát tiểu tử ta nhớ k ỹ rồi nhất định giết n g ư ơ i ám ảnh cựu hoàng tử kém chút bị tức giận đến thổ huyết tức khắc tướng hoàng tộc công pháp hiện ra chín đạo kiếm khí dâng lên diễn dịch một loại kiếm quyết giống như dòng ngâm thanh âm bốn phía thị vệ kinh ngạc đến ngây người đạo kiếm khí này công pháp chỉ có ám ảnh hoàng triều hoàng tộc nhân viên mới có thể tu luyện tiểu đang chết nhỏ liền cho hoàng tử dẫn đường cái kế hộ vệ đầu lĩnh lập tức quỳ xuống sắc mặt x ò a bạch bất quá nội tâm cũng là nước đ á n g liên tục cái này đang yên đang lành tuấn mỹ hoàng tử làm sao lại biến thành đầu heo người nào ác như vậy à bản triều thiên tài hoàng tử đều có thể đánh thành heo này dạng không lâu ám ảnh hoàng triều một chỗ tu luyện mật thất ám ảnh cựu hoàng tử trên đường đi nuốt ăn liệu thương đang ăn dược sắc mặt dung nhan tốt hơn phân nửa lúc này mới tiến vào mật thất bãi kiến ám ảnh hoàng đế chỉ thấy ám ảnh hoàng đế quần áo hát bảo ở trong mật thất đang cùng một vị lão giả thương nghị sự tình gì gặp ám ảnh cựu hoàng tử tới đây chính là nhao nhao dừng lại nói ám ảnh cựu hoàng tử nhìn thoáng qua lão giả cảm giác cái này lão giả cổ quái phát ra một loại cực kỳ băng lãnh khí tức làm cho mà hắn có chút e ngại phu hoàng ta đã từ xích viêm hoàng triều bên trong trở về ám ảnh cựu hoàng tử có chút lúng túng nói xích viêm kiếm có thể mang về ám ảnh hoàng đế gặp c ự u hoàng tử biểu lộ sắc mặt biến đổi không biết là hôm nay nhìn bằng hữu vọng vẫn là bởi vì đả kích quá lớn bốn giờ mới viết một chương ta thực sự bó tay rồi tay triệt để tàn phế một ngày thời gian liền viết hai chương ai chương bốn trăm sáu mươi hai lãnh lược mộng mỹ thuật hồi phụ hoàng ta thất bại chúng ta gặp c ư ờ n g địch là một vị thiếu niên thiên mệnh sư ám ảnh c ự u hoàng tử trầm giọng nói b á c vực tuổi nhỏ thành cựu thiên mệnh sư chỉ có kế thừa lý huyền mệnh y bắt quan môn đệ tử những người khác nơi nào sẽ thiên mệnh chi thuật ở ám ảnh hoàng đế bên cạnh lão giả đ ỗ n g nhiên trêu tức cười lên cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ngươi tại sao bị thương nặng như thế ta nhìn ra được ngươi phục dụng cựu chuyển diệu đan đồng thời ta từng bàn cho ngươi một mai giới chỉ khí cụ cũng không thấy xích viêm hoàng đế con ngươi hơi hơi co rụt lại nhìn chăm chú ám ảnh cựu hoàng tử cái k i a ánh mắt băng lánh như hầm cho người như thông rơi vào thâm uyên Ám cái, cái một mệnh đem ảnh cửu hoàng tử trong lòng、e、ngại, vội vàng run một cái, lập tức nói, phụ hoàng, cái thiếu niên thiên tần phong. Sau đó, hắn liền phụ thiếu cựu tức Sau là gọi tử lập e vội kia đó, sư xích viêm hoàng triều tao cho kể rõ một rõ nội viêm cho lần. hoàng Xích kể đế sau khi nghe xong sắc mặt khé động như có điều suy nghĩ thiên huyền tôn giả xem như ta ám ảnh hoàng triều ngày đầu tiên mệnh sư ta ám ảnh trong hoàng thất lao tổ đều đánh không lại người này lại có người có thể đánh bại h ắ n nhìn đến xích viêm hoàng triều bên trong họa hổ tàng long a xích viêm hoàng đế một phen cảm thán đồng thời vang lên gần nhất thanh danh tương đối lửa nóng vương triều đại tần vương triều kẻ này hẳn là chính là đại tần vương triều hoàng đế đại tần vương triều ở trong vài tháng chính là chiếm đoạt hơn mười cái trung giai vương triều xem như đại thủ bút trong đó có mấy cái thực lực không tệ trung giai vương triều đều thuộc về ám ảnh hoàng triều còn h ạ n đáng tiếc bây giờ lại là chắp tay nhường người khác kẻ này cùng xích viêm hoàng đế quan hệ mật thiết nói không chừng là xích viêm hoàng đế tự tay an bài bồi dưỡng nhân vật không thể coi thường người cùng đi ngươi sư tôn đi mời động lý huyền mệnh quan môn đệ tử đi khiêu chiến tần phong ám ảnh hoàng đế cười lạnh tsuien e chạy tim đen lũ ám c u anet n phụ hoàng đây là dự định mượn đao giết người ám ảnh cựu hoàng tử ngầm hiểu ám ảnh hoàng đế thản nhiên nói mượn đao không tính là chỉ là bắc vực ngày đầu tiên mệnh thiên tài tâm cao khí n ạ o nếu là có người có thể cùng hắn thiên tư cầy vai tin tưởng hắn cũng đứng không sừng muốn so cao thấp nếu là thất bại mượn cơ hội giết kẻ này giá họa cho tần phong l i ê n tốt nhớ kỹ làm xinh đẹp một chút che lại thiên cơ đừng để lý huyền mệnh thăm dò đi ra ám ảnh hoàng đế căn dặn là phu hoàng ám ảnh cựu hoàng tử lĩnh mệnh c á o lui nhìn đến s í c h viêm hoàng đế quân cờ đông đảo a giờ phút này lão giả cười nhạt một tiếng không sao có thể cùng quý giáo hợp tác s í c h viêm hoàng triều cùng với những cái khác hoàng triều dễ như trở bàn tay công phá ám ảnh hoàng đế ánh mắt bên trong tràn ngập dã tâm Bác vực thống nhất, cười được, nhiều năm như vậy các đại hoàng triều chèn ép ma nguyệt giáo làm cho nên giáo phái nhiều lần bại lui chính là trong giáo không người chủ quyền vụn cắt một mảnh có thể cho dù là vụ cát cũng cứng chắc vô số tuế y nguyệt sừng sững bắc vực không ngã nhanh giáo phái trung đã thu vào giáo chủ mệnh lệnh đến thời cơ thích hợp giáo chủ liền sẽ trở về vốn giáo phái dẫn đầu quân hùng diệt sát tứ phương đến lúc đó ta giáo phái định nhường ám ảnh hoàng triều vì bắc vực c h i chủ lão giả ánh mắt lấp lóe bất quá cái kia tiểu dung thấu lộ ra một vòng lấm lãnh xích viêm hoàng triều hoàng cung tàng bảo cát nơi này là hoàng cung quốc khố khu vực đồng dạng nơi này có lãnh nhược ngộng trưởng quản lãnh nhược ngộng xem như hoàng tộc cũng là q u a n lớn quản lý hoàng cung bên trong sự tình đến địa phương lãnh nhược ngộng hướng về phía tần phong cười một tiếng thanh âm rất lời nói không biết tần công tử cùng ta cái kia mội mội như thế nào nhận biết cảm giác các ngươi quan hệ không tầm thường a lãnh nhược ngộng thăm dò hỏi ở trong hoàng triều nàng cùng l ã n h tương nhi một mực đều là cạnh tranh đối thủ cái này cạnh tranh đối thủ để ý người cũng là nàng chú ý đương nhiên không tầm thường nàng là ta tương lai nữ nhân tần phong mở miệng nói cùng lãnh tương nhi thân phận không có mảy may che lấp lãnh nhược mộng nghe xong kém chút lảo đảo một cái té ngã người tương lai nữ nhân nguyên lai mội mội ưa thích c h â u g i ả gặm cỏ non nha lãnh nhược mộng k h e n h khách một tiếng cái này tin tức làm cho nàng trấn kinh cho tới nay lãnh tương nhi đều là băng sơn mỹ nhân không động tình các quốc gia vô số hoàng tử đều không theo đuổi được không nghĩ đến lần này hoàng đế mang về thiếu niên lại là l ã n h tương nhi tình nhân cái này quá có ý tứ cũng lại nhìn đến hoàng đế còn rất coi trọng tần phong cùng lãnh tương nhi sự t ì n h đ o á n chừng cũng biết được cái này phụ hoàng quả nhiên bất công nha lãnh n h ư ợ c ngộng trong lòng tức khắc dâng lên một vòng đố kỵ thế là nàng bên khỏe miệng tiếu dung càng thêm sán lạ tất nhiên tần phong là mội mội tình nhân a ha ha ta liền không tin ta mị lực không bằng mội mội lãnh n h ư ợ c ngộng trong lòng hư l ạ n h ở trong hoàng c u n g nàng k i ể u diễm như hoa cùng l ã n h tương nhi tính cách tương phản to lớn đồng thời lòng h á o thăng quá mạnh lãnh nhược ngộng cười một tiếng dịu dàng nói nói như vậy ngươi là ta tương lai mội phu thần phong ra mặt d i à y lạnh nhạt nói chính là được rồi ngươi theo ta cùng đi t à n g b ả o cát ta vì ngươi lấy ra linh kim lãnh nhược ngộng cố ý cách tần h phong tới gần một chút thần phong gật đầu không thèm để ý đi theo lãnh nhược ngộng phát ra dụ hoặc giờ phút này thi triển ra một loại mị hoặc chi thuật nàng cả người màu sắc đều là kiều diễm lên giống như sáng sớm hạ hồng hoa mỹ lệ làm rung động lòng người đợi đến tần phong đi vào tang bảo c ắ t sau lãnh nhược ngộng chính là miệng phun ma âm cái này ma âm cũng là thuộc về mị hoặc chi thuật một loại m ộ i phu tỷ tỷ ta có thể xinh đẹp lãnh nhược ngộng yêu kiều cười thanh âm dụ hoặc đến cực điểm nếu là thương nhân sớm đã bị cái này ma âm cho tẩy não t ầ n phong lại là bất vi sở động hán thể nội tồn tại khí vận tiểu long còn có ác ma lực lượng bậc này nghịch thiên lực lượng chỉ là m ị hoặc chi thuật căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào đồng thời tần phong phát hiện đối phương thi triển dụ hoặc chi thuật hắn lại còn chướng ác ma giá trị cái này tình cảm tốt không xinh đẹp ngươi còn có thể lại xinh đẹp điểm sao tần phong làm ra một bộ thờ ơ biểu lộ lúc này lãnh nhược ngộng cách tần phong đặc biệt gần đã sắp gần sắt tần phong nàng nghe được tần phong nói ra một câu nói như vậy tức k h ắ c một mạch mở to hai mắt nhìn keng ký chủ thu hoạch được lãnh lược ngộng ác ma giá trị 99. thần phong nghe thấy thanh âm nhắc nhở cười không nói ngươi cảm thấy tỉ tỉ d ạ n g này cũng không đủ hấp dẫn ngươi sao ở chỗ này ngươi muốn làm cái gì đều có thể không có bất luận kẻ nào chỉ có ngươi ta lãnh lược ngộng đem mị hoặc chi lực phát huy đến cực hạn ác ma giá trị 39. ác ma giá trị 33. ác ma giá trị 66. theo lấy lãnh lược ngộng công lực càng mạnh thần phong lấy được ác ma giá trị thì càng nhiều cái này hẳn là mị hoặc chi lực đối ta tâm thần tạo thành ảnh hưởng bất quá ta có ác ma lực lượng bởi vậy tất cả mặt trái cảm xúc đều bị ác ma lực lượng thôn p h ệ ta mới không bị ảnh hưởng tần phong trong lòng thầm n ụ lên thế là tiếp tục nói một câu quả nhiên ngươi không đủ tương nhi xinh đẹp một câu nói như vậy lập tức nhường lánh nhược m ộ n g khoe miệng giật một cái lông mày không bị phá giải tức g i ậ n đến nghiến răng nghiến lợi lên thậm chí ta cảm thấy ngươi có chút ít xấu xí tần phong nói xong chính là ở tàng bảo c á c bắt một trăm lượng linh kim thu nhập hầu bao sau đó cười rời đi từ tiểu tử ta hận thấu ngươi ta chỗ nào xấu ta cũng là xích viêm hoàng triều mỹ nhân không kém đối l ã n h tương nhi nữ thần nhân và ta lãnh n h ư ợ c m ộ n g nhìn t r ầ m t r ầ m rời đi t ầ n phong lập tức xuất ra tấm gương nhìn một chút bản thân mặt lộ ra một vòng yêu thương biểu lộ chương bốn trăm sáu mươi ba chị hoa n ư ớ c tam độc tông tần phong l ĩ n h song khen thưởng chính là ở trên đường trở về ngồi yêu t h ú xe mười phần nhàn nhã mà đại tần vương triều hoàng cung bên trong lại là cả nước c h ấ n kinh ngay ở trước đây không lâu đại tần vương triều vẫn là trung giai vương triều mà tần đế rời đi mấy ngày chính là đột nhiên bị tấn cấp làm cao giai vương triều bậc này kinh ngạc biến cố làm cho bọn họ cực độ c h ấ n kinh đại tần thay đổi triều đại đến nay không đến một năm chính là đến cao giai vương triều chỉ sợ coi như là khai quốc tiên tổ đều không có lớn như vậy năng lực a ta đại tần sắp q u ậ t khởi xem như thiên kiếm vương triều nguyên hoàng tộc đám đại thần rơi lệ mặt mũi tràn đầy bọn họ cảm thấy tân triều đại tần tràn đầy tiềm lực sau này đi vào hoàng triều chính là sớm muộn sự tình thiếu chủ cũng không biết làm cái gì dĩ nhiên đem đại tần vương triều tấn cấp ở biên cương địa khu bạch khởi nhìn ra xa xa ngay ở đại tần vương triều tấn cấp thời điểm cả nước đều bị tung xuống khí mạch quang huy tất cả con dân đều biết rõ đại tần vương triều bây giờ đã là cao d à i vương triều mười mấy cái quận thành quận vương cũng đều kích động bọn họ chính là cao giai vương triều quận vương trưởng quản mấy ước nhân khẩu tần phong thực sự là không cách nào tưởng tượng cự ly lần trước tấn cấp cũng liền vài tháng thời gian không nghĩ đến hiện tại đã là cao giai vương triều ở lạc quận lạc tiên âm cao tọa ở đại điện long ỉ xem như lần này quận vương nàng nội tâm cũng là kích động vô cùng đã từng nàng bất quá là một cái nhất tinh thế lực sát thủ đầu lĩnh trong nháy mắt không đến một năm công phu nàng liền đã là cao giai vương triều một quận tri vương tức khắc cảm khái ngàn vạn nhớ kỹ tần phong còn thừa nhược cho nàng nửa năm nhường thiên kiếm vương triều trở thành trung giai vương triều đồng thời giúp nàng báo thù rửa hận hủy diệt đại hạ vương triều nàng mới đầu còn bán tín bán nghi đối tần phong nghi vấn có thể cuối cùng tần phong lại là dùng không đến thời gian nửa năm chính là hủy diệt đại hạ vương triều phần này năng lực để cho nàng đều vì đó sợ hãi thán phục lúc này lại để cho vương triều trở thành cao giai vương triều xếp vào thập cường hàng ngũ bàn về toàn bộ bắc vực lịch sử đều xem như tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tần phong ngươi thực sự là thân bí ta cỡ nào may mắn lúc trước lựa chọn đi theo ngươi tin tưởng không lâu về sau ta sẽ trông thấy ngươi đang lâm hoàng triều vương toạn lạc tiên âm suy suy nói ra ở trong lòng sớm đã rơi xuống tần phong hình bóng tần phong đã từng cứu qua nàng hai lần phần ân tình này bây giờ cũng chỉ có một đời tương hứa nam bộ bên quan tướng quân doanh trướng la ra đám người cũng là chấn kinh một mảnh tần đế quả nhiên bất phàm thiên sinh đế vương lúc này mới mấy tháng vương triều lại lên cấp ta đều sắp theo không kịp tiết ấu la chân cảm thán mới đầu tần phong bất quá là một cái nghèo túng hoàng tử lúc này mới vẹn vẹn một năm không đến a chính là trở thành cao giai vương triều hoàng đế bọn họ la ra cũng là một môn hai tướng trở thành quân phiệt đại quý tộc tất cả đều là bởi vì tần phong chúng ta nhất định phải nắm chặt tu luyện không thể như xe bị tuột xích gấp đi theo tần đế bước chân la chân hướng về phía đông đảo tướng sĩ、si、nói ra ở hoàng triều từ lâu công tôn luyện tâm đang ngồi ở đại trưởng lao ghế dựa c h ấ n kinh nhìn qua thiên không trôi nổi kim sắc quan g mang những cái này quang mang chạy vào khách sạn nhường nàng trong óc tức k h ắ c hiện ra đại tần vương triều đã là cao giai vương triều tin tức tỷ phu như thế tài giỏi thế mà đã đi vào cao giai vương triều lúc này mới một năm không đến a tiếp xúc cái này tin tức sau công tôn luyện tâm cả người đều thạch hóa lên vốn đang vì đại tần chính là trung giai vương t r i ề u mà đắc chí lúc này lại là biến thành cao giai vương t r i ề u hiện tại nàng cảm giác cả người đều có chút lâng lâng đã từng nàng chỉ là một cái cấp thấp vương triều tiểu công chúa bái nhập nhất tinh đỉnh tiêm tông môn trở thành đệ tử mà lúc này nàng đã là cao giai vương triều hoàng tộc nhân viên tỷ tỷ càng là đế phi bậc này thân phận t r i n h l ệ n h để cho nàng có chút phiền muộn lên tỷ phu liền không thể đem ta một khối thu nhập hoàng cung sao đương nhiên công tôn luyện tâm phiền muộn là cái này mỗi ngày đều hướng về phía thiên t h ở dài trong hoàng cung một đạo thanh sắc mỹ nhân tàn bộ hậu phương đi theo mấy cái tịnh lệ cung nữ nương nương cẩn thận một chút hậu phương cung nữ nhìn thấy phía trước nữ tử đến gần bên cạnh a o lúc hoang mang khiếu công tôn thanh tuyết quay đầu lại hướng về phía cung nữ cười một tiếng nàng ánh mắt nhìn chăm chú thiên không có chút tưởng niệm tần phong lên mà lúc này đột nhiên đầy trời chiếu xuống kim sắc quan mang những cái này kim sắc quan mang giống như tinh thần phi thường mỹ lệ vô luận cung nữ kinh hô một mảnh công tôn thanh tuyết cũng là nhìn chăm chú thiên không đã xuất thần cuối cùng những cái kia quang mang rơi vào trên người nàng trong óc tức k h ắ c hiện ra đại tần vương triều tiến cấp cao dài tin t ứ c một năm không đến thời gian đại tần đã là cao giai hơn nữa còn là t ố t mười công tôn thanh tuyết cả người đều có chút r u n dày lên c h ậ t một mặt lộ ra mê người ý cười thần phong về sau nhất định có thể trở thành bắc vực c h i chủ mà ta cũng phải nỗ lực, Công chính nỗ không thể bị Tần Phong hất ra. Công tôn thanh tuyết người, phải thể hắt là tuyết bị ra. quay đại i điện, giữ người Triều bài vào Vương nàng Phong Phong theo cung cách. sách, đầu tu luyện, không muốn bị tần Phong bỏ xa, nàng muốn nắm giữ lưu không Tần nắm bên Tần danh bảng danh đ bắt bị bỏ tư lấy xa, ở Ở tần vương triều đi Đại nhiều Triều, xôi Triều, vào Vương Vương là trào tốt rất Tần cũng lên. ở mấy cái tháng trước vẫn là vừa mới bước vào trung giai vương triều lúc này mới bao lâu liền lại lên cấp như thế nhanh chóng tấn cấp ở bắc vực lịch sử đều chưa từng xuất hiện xem như cao giai vương triều đệ nhất phượng vũ vương triều cơ hồ cả nước c h ấ n kinh phượng vũ vương triều xem như cao giai vương triều đứng đầu đó là sừng sững ngàn năm bây giờ lại là chứng kiến như là kỳ tích vương triều sinh ra cái này khiến bọn họ cảm giác được đạt áp lực đồng thời bọn họ cũng nhận lấy tin giữ vương triều công chúa mất tích vương triều lao tổ chết đi toàn bộ vương triều lâm vào trầm thống tổn thất một vị võ hoàng cảnh nhân vật cái này đại giới là to lớn đồng thời những cái kia đi theo lão tổ cùng một chỗ tiến về cựu hương linh địa đại thần cũng một đi không trở lại cơ hồ triều chính tồn tại một mảnh bị thương phượng vũ lao tổ chết đi cả nước tưởng niệm ở trên đại điện phượng vũ hoàng đế sắc mặt trầm thống phượng vũ lao tổ phương hoa tuyệt đại ở mấy trăm năm trước cũng là tuyệt đẳng mỹ nhân cùng cao thủ chỉ đáng tiếc bây giờ mấy chục năm sau xuất quan lại là đi về coi tiên chấm nhất định muốn t r a được hung thủ còn cho phượng vũ lao tổ một cái công đạo phượng vũ hoàng đế trầm thống nói còn có đại tần vương triều nhất định muốn chèn ép không thể để cho cái này vương triều tiếp tục phát triển cựu hương linh điện đông đảo trưởng lão lấy được đại tần vương triều tiến d i a i cao d i a i sau đó sắc mặt khiếp sợ không thôi làm bọn họ biết rõ đại tần vương triều hoàng đế chính là tần phong sau đó càng là khiếp sợ nguyên lai đại tần hoàng đế chính là tần phong t ầ n phong chính là tần đế giải tam đao lẩm bẩm nói có chút trù hoàng tay nghề vương triều hoàng đế cái này rất kỳ h o a bất quá giải tam đao tin tưởng không lâu về sau nói không chừng tần phong liền có thể bước vào hoàng triều chúng ta c ử u hương linh địa nhất định muốn cùng đại tần vương triều tạo mối quan hệ buổi sáng phiên liền d i ặ c giải tam đao nói ra hắn cùng với đinh thu láo tổ liếp nhau càng ngày càng cảm giác tần phong bất phàm bất quá nhìn qua tổ địa bên trong bị hủy diệt hơn phân nửa sân mạch đông đảo c ử u hương linh địa người đều là trong lòng chầm xuống lão lệ chạy ngang tần phong đám người có thể nói là hủy bọn họ cựu hương linh địa một nửa v ô liếng mà tam độc tông bây giờ cái này tông môn có thể nói là tiếng xấu lan xa xem như ở tam tinh thế lực cái vòng này mất hết mặt mũi bất quá bọn họ lại là mười phần may mắn lần này chỉ có bọn họ tam độc tông một người đều không có tử cái khác vương triều tông môn thế lực cơ hồ toàn quân bị diệt có thể bất h ạ n h là tất cả vương triều thế lực đều đưa mục tiêu nhắm ngay tam độc tông cảm thấy là tam độc tông hạ độc thủ đ e mấy đông đảo vương triều cao thủ đi, Độc đứng đỉnh Tông Tông vương hoàn mỹ thay Tần Phong gánh này nổi thiên hàng. núi, phẫn. Trưng Ban Thưởng. cao triều thủ rết thay tội. thực từ Tam một mặt Cái bi chủ hạ là mỹ m sự ở ngày qua đi tần phong từ hoàng triều trở về đại thiết lập thực diệu cả nước chúc mừng cung nội vô số quận vương đại thần đều là đến đông đủ tổ chức hoàng triều tấn cấp cao giaiến hội một ngày này quá nhiều nhân vật nhao nhao hiện lên mười mấy cái quận vương nhao nhao bên cạnh ngồi ở đại điện hai phái rất nhiều đại thần thì là ngồi ở đại điện hậu phương tần phong ngồi cao chính điện long ỵ phía trên hôm nay chúc mừng ta đại tần tấn cấp cao d à i vương triều do đó lấy tiệc rượu quần thần c h u n g vui mừng tần phong d ơ ly rượu lên một bên công tôn thanh tuyết cũng là d ơ ly rượu lên trước mắt tần phong bên người nữ nhân liền chỉ có một cái công tôn thanh tuyết ở đông đảo thân tử tần phong là một cái si tình người đều nói hoàng đế phía sau giai lệ ba nghìn càng l à tuổi trẻ hoàng đế càng h à o s á c mà tần phong lại hoàn toàn tương phản các thần tử cảm thấy tần phong đây là gánh vác tiên tổ đại nghiệp muốn siêu việt tiên tổ ánh sáng cả nước có như thế đế vương có thể ca khả kính ở nơi này mở tiệc vui vẻ tần phong chính là xuất r a một đạo thánh chỉ giao cho gia cát lượng gia cát lượng cười nhạt một tiếng đạo chư vị trước mắt triều ta đi vào cao giai vương triều cần đại triển hoành đồ khoáng đạt biên cảnh trúng kích hoàng triều lời vừa nói ra rất nhiều quân vương đều là chấn kinh một mảnh lúc này mới tấn cấp cao giai vương triều không bao lâu liền muốn trùng kích hoàng triều muốn hay không như thế tấn mánh đáng sợ chuệ nu a toải nét cái này tiết ấu bọn họ những cái này làm quận vương đều có chút theo không kịp đặc biệt là những cái kia sơ giai vương triều quận vương kém chút nhịp tim quá độ cái này cao giai vương triều quận vương vị trí còn không có ngồi ấm chỗ lại phải hướng hoàng triều trùng kích cái này tốc độ cũng quá nhường bọn họ không cách nào đ u ổ i theo tần đế anh võ thần uy vô số văn thần võ tướng vội vàng bắt đầu đập mông ngựa gia cắt lượng đưa tay giơ lên đạo yên lặng ta lời còn chưa nói xong. lần này mở rộng biên cương chúng ta đại tần cần xuất động toàn bộ nhân mã các đại quân vương sẽ được trao tặng tướng quân chức vị vị nghe ta hiệu lệnh d i ệ t sát cái khác vương triều lần này chúng ta muốn hướng những cái này vương triều thế lực tiến hành khai chiến phượng vũ vương triều thiên tiêu vương triều t a m độc tông lôi kiếm môn ra cát lượng đem một cái vương triều cùng thị lực bày ra mà ra rất nhiều thần tử nguyên bản kích động tâm tình nghe những cái này tông môn vương triều danh tự sau lập tức liền bị dọa đến sắc mặt trang nhật những cái này toàn bộ đều là cao giai vương triều tam tinh cấp cái khác tông môn cùng giáo phái như thế khổng lồ thế lực bọn họ đại tần lại muốn đi khai chiến cái này không chứng gà đụng thạch đầu sao hoàng thượng đại tần vừa mới đi vào cao giai muốn hay không t r ư ớ c phát triển một đoạn thời gian làm tiếp quyết định có thần tử lập tức liền đề nghị tần phong cười ngạo nghễ do sớm đến hoàng triều hắn muốn bước nhanh thế là tần phong mở ra vạn giới thương thành bây giờ vạn giới thương thành bên trong vật phẩm cơ hồ toàn bộ đều là chân quý hy hữu đấu kỹ đang l dược còn có đủ loại dị bảo những vật phẩm này không có mua sắm số lần hạn chế đồng thời còn phi thường tiện nghi trước mắt tần phong chô n ă m giữ ác ma giá trị số lượng khổng lồ trọn vẹn siêu việt một trăm vạn đồng thời thu thập ác ma giá trị người cũng đang không ngừng càng thêm Thần Phong lạc n liền sẽ không tiên ế khuyết u trị. t ác ma giá g nhất âm tiên nhiệm tư n tay chắc hẹn khí độ phi phạm ở đông đảo quận vương chính là tuyệt thế mỹ nhân kinh diễm vô song hoàng thượng lạc tiên âm lễ bái trâm ban thường ngươi thiên phẩm khí cụ một kiện địa phẩm khí cụ trăm cái tứ phẩm tu luyện đan dược trăm mai tam phẩm tu luyện đan dược ngàn viên nhị phẩm tu luyện đan dược năm vạn mai tần phong vung tay lên t ừ n g đạo từng đạo cái hộp ngọc đột nhiên xuất hiện hộp ngọc bên cạnh thì là một đường to lớn h ắ c thiết dương hòm lạc tiên âm sắc mặt giật mình lập tức mở ra h ắ c thiết dương hòm chỉ thấy h ắ c thiết trong dương chứa đủ loại địa phẩm khí cụ rất phía trên thì là thiên phẩm cấp bậc bảo khí Chính thanh lăng là một tiêu đây ế kiếm. n tiên cực Lạc điểm m kiếm, kiếm mang diễm nhắc lên quang hàn hiện, kinh n a g trợ tại chỗ, là m chinh o vô số đ ạ chiến tài nguyên nhiều như vậy tài nguyên tin tưởng ngươi đầy đủ bồi dưỡng một nhóm bộ đội tinh nhuệ mặt khác trẫm còn sẽ thưởng ngươi tu luyện linh thạch vô số ta đại tần rất giàu có địa phương liền là không thiếu khuyết tu luyện sử dụng linh thạch tần phong cười nhạt một tiếng hắn một đường ăn cướp phát tài đem kiểu hương linh địa còn có rất nhiều đến đây tầm b ả o cao d à i vương triều đều là hung hăng cấp sạch một lần đồng thời còn được đến toàn bộ tam cấp linh tàng bảo vật vô tận tu luyện tư nguyên cơ hồ có thể so với nửa cái hoàng triều bậc này hùng hậu nội tình tần phong một khi vận chuyển lại trong thời gian ngắn sáng lập mảng lớn cường đại quân đội không nói chơi phá diệt chư quốc cũng là tuyệt không phải việc khó lạc tiên âm thu liễm tâm thần một mặt thận trọng nói thần lĩnh mệnh nhất định ở trong ngắn hạn chế tạo mạnh nhất quân đội nói xong thu đồ tốt chính là lui ra rất nhiều đại thần đều tâm động đại tần vương t r i ề u như thế tài lực không cần nói diện chư quốc coi như là cùng hoàng triều chống lại cũng có thể đây quả thực có thể so với một cái hoàng triều tài lực A, động một chút lại ban thưởng thiên phẩm khí cụ kế tiếp la chân tướng quân l ĩ n h thưởng chấm ban cho ngươi thiên phẩm khí cụ bạch khởi tiến lên l ĩ n h thưởng đồ sơn nhã nhã tiến lên l ĩ n h thưởng tần phong không ngừng ban phát khen thưởng làm cho đám người đều là nhìn đạo tâm thất thủ Nhao nhao hy vọng đến phiền hy bởi ả n thân. Đồng tiến đánh quốc cũng là tự tin hơn gấp trăm lần. Hiến chính thời, trư tự trăm hội, đối gấp quốc là là ban phát ban thưởng bên trong vượt qua. Sau thưởng trong phát h vượt đó ế kết n Tần Phong tuyên bố, những cái này ban thưởng, hội thúc chấm sắp phát lúc, cái bố, chư đã đến vậy ị q u n vương trong t a Bởi vậy, sau này các ngươi muốn chính xác sử dụng nó nếu người nào dám tham ô cái kêu bị chết thế nhưng là rất thảm t ầ n phong nghiêm sắc mặt trước mắt đại tần cần chỉnh đốn quân đội cho các ngươi kỳ hạn một tháng một tháng này chấm cải sẽ cả thần r a n g vi à n dân tình, ngươi sở sở Hiện h hiểu h dò xét tác tại, tản t vi. đi đi. rõ các sở sở phong nói xong, chính là đứng là dậy. rời ấ t thần nhiều vàng đứng n đại vội quy lạy. Đám lạy. g dậy ư trong quyết lo lòng cũng là nơm nớp là sợ, đi ị định n này trở về, nhất định muốn h hảo hảo phát triển quân đội, làm một cái tháng sau trở t r về, ể n quân đi ộ làm m ộ tới cái chiến, chuẩn tháng trinh Lui hiến. Thần phong rời đi, Thần Phong sau làm bị. đi tới đại điện hậu viện ra cắt lượng lúc này đi tới trong tay nhiều một phong tín hàm hoàng thượng Tần h Hương i ê n lượng Cốc cứu cấp. cắt Ra t đạo. phong khẽ cười lạnh cái này thiên hương cốc thế nhưng là một khối thịt mỡ hải tộc người dĩ nhiên muốn ăn cướp hắn thịt mỡ đám này ra hỏa đơn giản tìm đường chết hôm nay trời vừa sáng liền lên đường nhường thời thiên nữ hoa đồ sơn nhã nhã cùng đi ta tiến về thiên hương cốc ngươi liền lưu thủ triều đại chủ trì đại cuộc chuẩn bị vì tiến đánh t r ư quốc làm chuẩn bị thần phong phân phò nói tuân mệnh ra cắt lượng cáo lui bắt đầu vì tần phong chuẩn bị hành trình chương 465, t thiên hương cốc nguy cơ thiên hương cốc hội nghị trưởng lão trong phòng tin đưa đến thiên hương cốc cốc chủ vẻ mặt đau khổ hỏi cửa ra vào một vị trưởng lão vội vàng gật đầu đạo đã đưa tới chắc chắn không lâu sau nữa tần đế sẽ chạy tới ngôi ở dựa vào phòng họp bên cửa sổ trưởng lão lộ ra dầu dĩ không vui đạo chúng ta làm gì muốn làm như vậy còn có một cái trưởng lão đứng lên kháng nghị nói đại tần vương triều bất quá là một cái trung giai vương triều mà thôi mà nhân ngư vương triều bàn về thực lực mảy may không kém với cao giai vương triều đồng thời nhân ngư vương triều phía sau trực tiếp chính là hải tộc hoàng triều hắn nhìn thoáng qua cấp chủ cái h hoàn toàn có thể đầu nhập vào nhân ú n toàn ngư vương g ta triều. vào có đầu tần, ta thiên thể tốt. chúng hương càng cốc có Cái mới kia trưởng l a o thở dài nói cốc chủ hồ đồ cốc chủ nghĩa mai cười một tiếng đạo hồ đồ là các ngươi các ngươi mỗi ngày chạch trong cốc có lẽ còn không biết ngoài cốc là một cái tình huống như thế nào ngay ở vài ngày trước đại tần vương triều đã đạt tới cao giai cốc chủ nói xong cái kia trưởng lao tức khắc con ngươi co rụt lại ngựa khí kinh hai nói đại tần tấn cấp trung giai vương triều lúc này mới mấy tháng liền đến cao cấp cái này vương triều là muốn nghịch thiên hay sao cốc chủ cười nói cho nên ta m ớ i nói đại tần rất đáng sợ chúng ta đầu nhập vào đại tần chuẩn không có sai lúc này thiên hương q u ố c lao tổ đứng đứng dậy đạo bất quá nhân ngư vương triều đại quân ngay ở ngoài cốc vì thời đều có thể san bằng chúng ta thiên hương cốc chúng ta muốn thế nào kéo thời gian đây bọn họ cho chúng ta thời gian chỉ có ba ngày bây giờ liền là ngày thứ ba dựa theo đại tần tốc độ tựa hồ còn nhiều hơn chờ một ngày cốc chủ sắc mặt khó coi lên đúng lúc này một cái cốc nội chấp sự xâm nhập trong phòng họp báo cáo nhân ngư vương triều lão tổ bắt tiểu công chúa phòng họp đám người giật mình cốc chủ vội vàng nói đan ngữ nhiên cái kia nha đầu làm sao t r e o chọc nhân ngư vương triều lão tổ không biết tiểu công chúa trêu chọc mà là người kia cá vương triều l a o tổ nói cái gì tiểu công chúa là băng huyền thể nếu là có thể cùng tiểu công chúa ký kết đạo lữ sẽ có giúp cho hắn tu luyện công pháp thế là liền đem tiểu công chúa bắt đi đồng thời còn muốn bái kiến một cái cốc chủ cốc chủ giận dữ cái này lao đồ vật sống một trăm hai trăm tuổi thế mà muốn trâu giả gặm cỏ non dẫn đường ta coi như liều mạng giả cũng phải bảo hộ nữ nhi của ta chu toàn cốc chủ giận không thể phát cảm thấy nhân ngư vương triều người khinh người quá đáng. quá có thể một cái khác cốc chủ hai mắt lấp loe tinh mang chờ chút ta nghĩ tới rồi kéo dài thời gian biện pháp cốc chủ hướng về phía nghi hoặc đám người cười thần bí mà ở nhân ngư vương triều đóng quân quân doanh đàn ngữ nhiên một thân tuyết bạch váy dài làm cho nàng giống như băng tuyết thế giới tiên nữ đặc biệt là nàng cái kia lạnh lùng khí chất càng l à tăng thêm mấy phần khác vị đạo đàn ngữ nhiên ánh mắt băng lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m nhân ngư vương triều lao tổ sắc mặt tâm trầm trong lòng cũng là sợ hãi hai tay đều là chăm chú năm năm đấm nhân ngư vương triều khuôn mặt tuổi trẻ thoạt nhìn giống như là một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên hắn một thân hát sắc đạo bạo lộ ra nho nhã tấm kia khuôn mặt anh tuấn gò má cũng xem như thế gian mỹ nam tử không thể không nói sống hơn một trăm tuổi l á o quái vật môn đều thích đem bản thân bề ngoài giả thành tiểu bạch kiểm hắn cười nói đan ngữ nhiên ngươi hẳn là may mắn ngươi biết rõ bao nhiêu nữ tử muốn làm ta ảnh sa nhân đều không cái kia tư cách nể tình ngươi là băng huyền thể ta mới coi trọng ngươi ngươi muốn cảm thấy vinh hạnh đan ngữ nhiên nghe xong lời này liền cảm giác trong lòng một mạch nhân ngư vương triều lão tổ đơn giản liền là mặt d i à y a so với tần phong đều muốn d i à y vô số lần cái này tự luyến đến trình độ gì nhân ngư vương triều lão tổ gặp đan ngữ nhiên không nói lời nào mặt đen lên thế là cười lạnh tiếp tục nói có lẽ ngươi còn không biết ngươi nắm giữ thiên tư a băng huyền thể là thế gian ít có thể chất tu luyện băng thuộc tính công pháp có c thể làm ít làm ô nhân g cũng to, ta t mà u huyền tu luyện, ộ một đột c Chỉ cần chúng ta hai người cùng một chỗ về băng người thường n thể. hai phá h ta để đủ cực h ạ ngư tu luyện tốc luyện lên bay độ ấ mấy p năm, lần, không ra hơn ra vương triều lão tổ n g ầ g đầu một mặt hưng p h ấ n nói hai nghìn năm trước hải tộc thì có một đôi cường giả đều là băng huyền thể bọn họ hai người xuất thế cơ hồ quét ngang nửa cái bắc vực một ý niệm chính là băng phong thiên lý nhắc lên hải tộc hai vị này cường giả nhân ngư vương triều lão tổ liền kích động không thôi cho dù là mạnh ta cũng không muốn cùng ngươi tu luyện đan ngữ nhiên ngữ khí kiên quyết ngươi sắp bỏ lỡ một đầu trở thành cường giả đường nhân ngư vương triều lão tổ âm thanh lạnh lùng nói ngươi nhìn xem ngươi hơn hai mươi tuổi còn ở vào thánh vực võ giả đệ nhất cảnh ở cái này niên kỷ thiên tài một chút đều đã đệ nhị cảnh thậm chí đệ tam cảnh đặc biệt là hoàng triều những cái kia thiên tài chỉ sợ đã sớm bước vào nửa bước võ hoàng cảnh thậm chí trở thành chân chính võ hoàng nhân ngư vương triều lão tổ đến gần đan ngữ nhiên ánh mắt nhìn thẳng nàng đạo ta tin tưởng xem như võ giả không có ai sẽ đối lực lượng không khát vọng đan ngữ nhiên sương mù nhìn c h ầ m c h ầ m nhân ngư vương triều lão tổ cười l ạ n h nói xin lỗi ta đã lòng có sở thuộc coi như tu luyện cũng là cùng kẻ khác không phải ngươi nhân ngư vương triều lão tổ cười l ạ n h nguyên lai ngươi là trong lòng có ý trung nhân nói cho ta người kia là ai ta giết hắn chỉ cần hắn chết liền sẽ trái lại cùng ta truy cầu võ đạo cực hạ đan ngữ nhiên yên lặng nàng vừa mới cũng liền thuận miệng nói một chút ý trung nhân mà nói tựa hồ chỉ đối với cái kia như tên trộm tần h phong có chút cảm giác đại tần vương triều hoàng đế thần phong đan ngữ nhiên bỗng nhiên cười một tiếng mở miệng nói nhân ngư vương triều lão tổ nghe xong con mắt liền m e o lại ta ngược lại là người nào nguyên lai là một cái cầu hoàng đế đại tần vương triều bất quá liền là một cái trung g i a vương triều thôi ngươi thế mà lại đối một cái đế vương động tâm thực sự là buồn cười cũng được ta liền vì ngươi giết hắn cũng coi như biểu đạt ta đối với ngươi thành tâm nhân ngư vương triều âm hiểm cười người khác cá vương triều còn cùng đại tần vương triều có thù đây lần này nhân ngư vương triều dẫn đầu năm trăm vạn thủy tộc quân đội và ở ở thiên hương cốc phụ cận chính là vì tiến vào đại tần biên cương tìm cái kia tần phong tính sổ sách tần phong phía trước mấy tháng giết người khác cá vương triều thân vương mỗi t h ù này còn không có hảo hảo tính đồng thời đại tần vương triều đất rộng của nhiều m ậ p chảy mỡ cũng cần bọn họ đến hảo hảo ăn cướp một phen ngay ở giờ phút này một cái tuổi trẻ nam tử đi vào lao tổ mời ngươi không nên quên lần này chúng ta thế nhưng là vì hải tộc hoàng triều tìm kiếm cống phẩm mà đến cái này thiên hương trong cốc chính là lễ vật tốt nhất bên trong tồn tại mới mẹ dược tài đồng thời cự ly hải vực gần nhất chỉ cần khối này địa phương quy hàng chúng ta vậy chúng ta vì hải tộc hoàng triều cống phẩm liền không phát buồn nhân ngư hoàng tử nhắc nhở hắn nhìn thoáng qua đan ngữ nhiên ánh mắt lộ ra một vòng t r e o tức hiển nhiên gia hỏa này không phải một cái háo mị sắc nhân vật ngươi nói không sai ba ngày kỳ hạn đã qua ta làn nên hỏi vừa hỏi cái này thiên hương cốc là về hàng hay là không hàng không đầu hàng mà nói ta chỉ có huyết tinh nơi này nhân ngư vương triều lão tổ sát ý lang nhiên chương bốn trăm sáu mươi sáu hôn lễ thiên hương trong cốc nhân ngư vương triều lão tổ dẫn đầu đông đảo đại tướng đã đ ă n g lâm nơi đây toàn bộ thiên hương cốc đều đắm chìm trong nghiêm túc bầu không khí bên trong trong cốc đình nghỉ mát phía dưới cốc chủ đang cùng người cá vương triều lão tổ gặp mặt hai người đối lập bốn phía đều là cường đại võ giả khí thế bằng bạc có một loại muốn dương cung bạc kiếm cảm giác ba ngày thời gian đã qua suy tính được như thế nào nhân ngư vương triều lão tổ ngồi xuống ở đình nghỉ mát phía trên lấy r a chén t r à châm t r à uống một chén nước cân nhắc rõ ràng cốc chủ cười một tiếng không có nói nhân ngư vương triều lão tổ sẽ sai ý coi là cốc chủ đáp ứng quy hàng vì vậy nói ngươi là một cái người thức thời người đầu nhập vào ta nhân ngư vương triều ngươi sẽ cảm thấy vô thượng vinh diệu nhân ngư lão tổ vì cốc chủ c h â m trả cốc chủ tiếp nhận c h a n t r à vừa mới hắn chỉ là trơ mặc cũng không có chính miệng nói quy hàng tất cả đều là nhân ngư lão tổ mong muốn đơn phương hiện tại chúng ta có phải hay không nên nói chuyện nữ nhi của ta sự tình ngươi bắt c ố c nữ nhi của ta là vì sao ý cốc chủ sắc mặt biến đổi ánh mắt cố ý làm ra lạnh lùng bộ dáng ta coi trọng con gái ngươi con gái của ngươi chính là băng huyền thể cùng ta cùng một chỗ tu luyện sẽ trở thành hải tộc cừng giả sau này có thể quét ngang b ắ t vực nhân ngư lão tổ ăn ngay nói thật cốc chủ sắc mặt xanh lét đạo nữ nhi của ta chỉ sợ không phải đồng ý a lao tổ đây không phải ép buộc sao nhân ngư lão tổ sắc mặt biến hiền lành lên đạo coi trọng ngươi con là ngươi phúc khí nói đến cùng chúng ta còn có thể trở thành thân gia sau đó hắn nhìn thoáng qua bốn phía cảnh vật chỉ thấy vô số linh dược có một nửa khô héo ta nghĩ nếu là đoán không lầm mà nói các ngươi thiên hương cốc linh dược hẳn là nhiễm bệnh đi lời vừa nói ra cốc chủ con ngươi tức khắc cò r ụ t lại sớm ở nửa tháng trước toàn bộ thiên hương cốc linh thổ bị một loại thần bí vật chất xâm lấn linh thổ bị ăn mòn dẫn đến dược tài nhận tổn hại cái này nguyên nhân một mực ở điều tra không có bất luận cái gì kết quả nhưng là tất cả mọi người lại là tìm kiếm đạt tới trị liệu biện pháp cái kia chính là cần linh c h â n châu mà linh c h â n châu đến từ bắc vực bên trong hải vực chỉ có nhân ngư vương triều cùng hải tộc hoàng triều mới có thể nắm giữ nhân ngư vương triều lão tổ điểm chúng thiên hương cốc chỗ yếu gặp cốc chủ sắc mặt khó coi trong lòng thậm chí đặc ý cười nói chỉ cần ngươi đem đàn ngữ nhiên cho ta như vậy ta nhân ngư vương triều sẽ giúp ngươi giải quyết linh thổ vấn đề ta biết do các ngươi thiên hương cốc đã tìm được vấn đề căn bản cần linh chân châu nhưng các ngươi dược tài bên trong cảm nhiễm bệnh không phải chỉ là linh chân châu liền có thể chữa trị xong cốc chủ nghe xong lời này chính là lâm vào trầm tư suy nghĩ hồi lâu sau đó lúc này mới trả lời chắc chắn đạo nữ nhi của ta cùng ngươi không có vấn đề nhưng là ta chỉ có một cái như vậy con coi như ngươi muốn ta con cũng nhất định phải là gió phong quang quang mang đi ta cần ngươi giao cho nữ nhi của ta tổ chức một trận h ô n lễ ngay ở ta cái này thiên hương trong cốc cử hành a c ố c chủ hít sâu một hơi làm ra một mặt bất đắc dĩ trong lòng lại là âm thầm nghĩ con a ủy khuất ngươi trước hết để cho ngươi kéo dài một hồi cái này biện pháp cũng là không thể làm gì trước đó hắn nghĩ ra kéo dài thời gian chi pháp chính là cái này có thể kéo một ngày là một ngày cái này có thể có ta nhân ngư vương triều l a o tổ tu luyện vô số năm còn không có tổ chức qua một trận lòng trọng huấn lễ ha ha thân gia đề nghị này không tệ ta kiên nhẫn không nhiều liền hôm nay bắt đầu làm ban đêm liền bái đường thành thân nhân ngư vương triều lão tổ đứng dậy rời đi mà liền ở bách hoa cốc bắt đầu chuẩn bị hôn lễ thời điểm tần phong đ á g người đã cơi c ố xe đi ở trên nửa đường ta đại tần quốc thổ thực sự là to lớn vô cùng a ba mươi sáu quận rộng lớn vô biên đều đi một ngày còn không có đi đến biên cương tần phong ngồi ở thùng xe một thân thương nhân quần áo vểnh lên chân bắt chéo một bộ sâu binh sĩ làm bộ dáng trong xe là ngày thời thiên nữ hoa cùng đồ sơn nhã nhã thì là nhìn qua ngoài cửa sổ lộ ra mười phần nhàm chán đồ sơn nhã nhã nghe được tần phong lầm bầm lầu bầu đạo thiếu chủ đại tần trước mắt quốc thổ so với bắc vực mấy cái hoàng triều đều muốn to lớn ta đây biết rõ tần phong nhìn thoáng qua nơi xa trong lòng rất có cảm giác thành cựu một năm thời gian chưa tới đại tần phát triển tốc độ cơ hồ là cưỡi tên lửa dùng bật học đến giải thích cũng không đủ quá đáng gần nhất hệ thống phát động nhiệm vụ nguyên lai、like、càng khó khăn tần phong hồi tưởng một chút thời gian cơ hội đều không đều thưa ế nào xuất hiện nhiệm vụ, cảm thấy không thú vị. Cái này ác ma tiên điền nhiệm vụ, cũng không nào động, phần hoán sủng là xuất triệu thấy thú phát t chậm chạp không cách Cái cảm ma ma vụ, vị. vụ, về ác cách còn có cơ cũng cách thưởng hội, không dừng nơi nào đó, rút ở g lại i là tăng. Tất cả đều lâm vào ngừng trạng thái, cái này khiến Tần phong cảm thấy rất bất、lợi. Thừa ngừng này khiến Phong cả, cái cảm đều lâm lợi. vào dịp lúc này nhàm chán ta tiến vào vạn giới thương thành nhìn xem có thể hay không nhiều gia tăng một chút vật phẩm t ầ n phong nhắm mắt ý thức lập tức tiến vào thương thành hắn xem xét ác ma giá trị thương thành phát hiện trong này đồ vật toàn bộ là đấu khí đại lục chủng loại rất duy nhất không phải đấu kỹ liền là đang ăn dược liền một chút lợi hại khí cụ đều không có ký chủ ngươi nếu là muốn gia tăng thương thành bên trong vật phẩm có thể trực tiếp ở các đại vị diện tiến hành tùy ý đưa lên ác ma c h i tháp lạc lạc lúc này đột nhiên hiện hiện ở thương thành không gian nàng vẫn như cũ xinh xắn thân ảnh lộ ra đáng yêu thanh âm càng là ngọt ngào có thể trực tiếp đưa lên vì sao trước kia ta còn muốn cần chạy đi cựu trọng thiên thế giới thần phong buồn bực nói đó là bởi vì ký chủ ngươi cảnh giới quá thấp theo lấy ký chủ cảnh giới càng cao một chút quyền hạn cũng sẽ biến to lớn lạc lạc giải thích nói chậm lại bổ sung đương nhiên ký chủ nếu là muốn sẽ trực tiếp đưa lên ác ma chi thắp đến vị diện là cần tiêu phi ác ma giá trị hệ thống sẽ ưu tuyển vị diện bên trong trưởng quản ác ma chi thắp nhân vật tần h phong nghe xong tức khắc liền hiểu bản thân khởi hành tiến về cựu trọng thiên thế giới có tần h không ít ác ma giá trị, nếu là bản thân như thì ể tiết ít trị, kiệm giá lười đi, nếu ma bản ác c là vậy tiêu trị, hệ thống thay thế bản thân hoàn thành, tìm thích giá hao nhường hệ hoàn h ma ác bản ợ phong t á p p chủ. h Tần nhìn thoáng qua ác ma giá trị phát hiện ác ma giá trị còn có hơn một trăm vạn bất chi bất giác ác ma giá trị đang lấy kinh người tốc độ gia tăng trước đổi lấy mười cái ác ma chi tháp quang tại đệ nhất trọng tiên thần phong nghĩ nghĩ tổng cộng hao phi ác ma giá trị ba mươi vạn ác ma chi tháp sẽ phân biệt đầu nhập đặt ở đệ nhất trọng thiên máy móc đại lục băng hỏa đại lục võ hồn đại lục lạc lạc thanh âm nhắc nhở vang lên ta có thể hay không ở đệ nhị trọng thiên tiến hành đưa lên thần phong vừa hỏi không thể ký chủ cần đến võ hoàng cảnh tu vi lạc lạc tiếc nuôi núm vai tần h phong s ữ n g sở cái này mẹ nó còn có tu vi hạn chế à, nhìn đến nhất định phải thu thập nhiều sinh mệnh tinh hoa cố gắng tăng lên cảnh giới tần h phong ý thức lập tức bắt đầu từ vạn giới thương thành trung rời đi mà xe ngựa lại là đi tới một tòa tiểu thành cái này tiểu thành thuộc về quận bên ngoài ý nịm venden sở ao có đại tần sắc phong thành chủ tiến hành quản lý chương 467, kịp thời chạy tới chúng ta tìm địa phương ăn cơm trưa sau đó tiếp tục chạy tới thiên hương cốc đoan chừng t r ạ n g vạng tối hẳn là có thể đến thần phong đạo thế là đám người chính là vào thành vừa tiến vào trong thành trì tần phong chính là nghe thấy nội thành tồn tại rất nhiều thực lực không tệ võ giả những người này đều bắt đầu nghị luận một kiện sự tình có quan hệ hải tộc hoàng triều bí văn thần phong cảm thấy y ế u kỳ chính là tìm một nhà t i ể u lâu toa h ạ n ữ hoa cùng đồ sơn nhã nhã bởi vì ở đại tần được xưng quốc dân nữ thần chân dung bay đầy trời vào thành sau liền mặt lấy mạng che mặt tần h phong gọi món ăn đồng thời hướng về tiểu nhị hỏi gần nhất lửa nóng chủ đề là cái gì đêm vô cực là ai tiểu nhị nhìn thoáng qua thần phong vội vàng cười nói khách quan xem xét liền là người bên ngoài ngươi không biết cái này đại tần biên cảnh khu vực an mặc sôi sùng sục liền là đêm vô cực tiểu nhị nhắc lên chuyện này liền đặc biệt khí kỉnh vì tần phong giải thích nói đêm này vô cực chính là lý huyền mệnh đệ tử kế thừa lý huyền mệnh y b á c nghe nói lần này xuất quan trực tiếp khiêu chiến hải tộc hoàng triều thiên mệnh đại sư chiến thiếp đều truyền khắp bắc vực ở trong quốc gia đồng dạng bên ngoài triều tin tức đều là bên hoàn cảnh khu thành thị tương đối linh thông a có sự tình t ầ n phong kinh ngạc đêm vô cực rất lợi hại thần phong lập tức truy vấn một câu phi thường lợi hại nhân ra thế nhưng là hoàng triều thiên tài nhân vật lý huyền mệnh chân truyền nhân lý huyền mệnh chỉ là cái tên này đều có thể uy hiếp nửa cái bắc vực đêm vô cực phải giống như hắn sư tôn đồng dạng khiêu chiến bắc vực cao thủ đến chứng đạo điếm tiểu nhị nói xong một mặt sùng bái bất quá bỗng nhiên nghĩ đến cái gì không tốt sự tình sắc mặt liền trầm thấp lên chuyện gì xảy ra thần phong nhìn thấy vừa hỏi đáng tiếc như thế thiên tài lại muốn cùng đại tần đối đầu điếm tiểu nhị đạo đêm vô cực tuyên bố muốn cùng ta triệu tần đế đánh cược thiên mệnh chi thuật chờ hắn đánh bại hải tộc hoàng triều kế tiếp liền là tần đế điếm tiểu nhị bực tức nói rất có ái quốc tình hoài tần đế cũng sẽ thiên mệnh chi thuật tần phong im lặng lên chẳng lẽ hoàng triều cùng thiên huyền tôn giả chơi ác tỷ thí đều truyền khắp toàn quốc ngươi hẳn là đến từ đại tần nội thổ phú thương a ngươi có chỗ không biết toàn bộ biên cương địa khu thành thị đều biết rõ chúng ta hoàng đế là một vị toàn năng đế không quang võ đạo thuộc về thiên tài còn hiểu trận pháp đan ă n g dược thậm chí ngay cả võ chủ c h i đạo cũng tạo nghệ cao thâm xích viêm hoàng triều càng là triển lộ thiên mệnh c h i thuật hoàn toàn nghiền ép ám ảnh hoàng triều thiên huyền t ô n giả bậc này thực lực cả nước c h ấ n kinh a tiểu nhị càng nói ngữ khí càng kích động một cái sùng bái thấy tần phong yên lặng ở trước mặt bị người như thế khích lệ thật đúng là có chút không có ý tứ hắn biết rõ đây là thật tâm mà nói không phải n ị n h n ọ n cùng đại điện thần tử khác biệt kỳ thật tần đế không lợi hại như vậy thần phong khó được khiêm tốn một lần ừ vị khách quan kia ngươi cũng đừng đối tần đế bất kính tần đế nhất năm sau đó làm cho đại tần từ sơ giai vương triệu biến thành cao giai nhường quốc dân thân phận lấy được to lớn đề cao hiện tại đại tần con dân coi như xuất ngoại đều có đầu có mặt này cũng là may mắn mà có tần đế ngươi nếu là mở miệng chửi bới tần đế bản điếm chỉ có thể đưa ngươi đổi đi điếm tiểu nhị sắc mặt khó coi tần phong nhịn không được cười lên bản thân khiêm tốn một cái thế mà bị điếm tiểu nhị cho nói chuyện giật gân cái này khiến tần phong có chút khóc cười không được vội vàng xin lỗi tần phong điểm mấy cái thức nhắm sau khi ăn xong liền tiếp tục lên đường đ ố n g nhiên phát hiện ở bách tính trong lòng hắn hình tượng rất cao lớn a thiên hương trong cốc sớm đã đèn lồng che kín hồng s ắ c vui mừng không khí tràn ngập ở thiên hương cốc các nơi xem như trận này hôn lễ nhân vật chính tân n ư ơ n g đan ngữ nhiên thì là bị cầm tù trong phòng một mặt nước đắng hôn đản l ã o cha dĩ nhiên nghĩ ra như vậy hố con biện pháp đan ngữ nhiên ngồi ở trang điểm tấm gương trong lòng oán trách nàng đã mặc tân nương đồ cưới yêu diễm như hoa đối với trận này hôn lễ hắn sớm đã biết được nội tình tất cả đều là cốc chủ cố ý an bài xem như kế hoa b i n h bất quá cuộc hôn lễ này nếu là tần phong không có ở cuối cùng chạy đến như vậy nàng đoán chừng liền thật muốn cùng người kia ngư lao đầu động phòng nếu là như thế nàng t h ả rằng chết đi choe nu a toài thân n p o n người cái này g cái lại ra hỏa, mau đ y đều g tối, k h ô nương g ngữ gợi Phong phải phúc, Phong hôm thể nhiên khổ thân hạnh thân, h Bản nói liền mi kiểm đời liền nay đến Đàn lên. này Tân trên Tân đến, n có một sao. lúc sầu ở vậy nàng chính Tân n là được cứu. ư tử hiện tại có thể đi môn đ ố n g nhiên bị mở ra đi tới hai người cá nữ tử đan ngữ nhiên gặp một lần sát trời màn đêm giáng lâm đã là bãi đường thành thân thời điểm tức khắc trong lòng càng là vội vàng một mảnh t h ầ m n g h ĩ cái này tần phong còn không có tới sao bất đắc dĩ đan ngữ nhiên gật đầu hai người cá nữ tử vì đan ngữ nhiên đắp lên khăn đội đầu của cô dâu vì nàng dẫn đường thiên hương cốc trong chính điện sớm đã người đông nghìn nghịt trong cốc các đại trưởng lão đều là đủ ngồi nhất tịch nhân ngư vương triều bên trong cao tầng càng là dính đầy ở đại điện hai lần s u n g làm tân khách đặc biệt là nhân ngư hoàng tử trên mặt hiện ra một vòng nụ cười lạnh nhạt nhân ngư lão tổ tìm kiếm đến võ tu bạn lữ đối với vương triều tới nói cũng xem như nhất kiện sự tình tốt nếu là hơn mười năm về sau nhân ngư vương triều có thể xuất hiện một vị băng huyền thể cường giả vậy sẽ tráng h ắ n vương triều quốc uy ở chính điện trung ương nhân ngư láo tổ người mặc áo bào đỏ một mặt ý cười cái này vui mừng không khí có một loại trở lại thanh xuân cảm giác mời tân nương vào điện hôn lễ chủ trì đạo sau đó t â n nương bị đưa vào đại điện bên trong đan ngữ nhiên cả người đều là một mặt mộng bước lên trong lòng có một loại tuyệt vọng cảm giác nay cũng sắp tiến vào động phòng thần phong làm sao còn không có đến chẳng lẽ ta thực sự muốn lựa chọn cực đoan đan ngữ nhiên nội tâm một mảnh thống khổ ở nàng trong ngực tồn tại một thanh tiểu truy thủ nếu là tần phong không có kịp thời chạy tới như vậy nàng nhất định sẽ tự sát cùng với đi theo một cái hỏng bét lao đầu tử không bằng chết sạch sẽ nghĩ đến xấu nhất kết cục không biết tại sao đan ngữ nhiên trong lòng lại bỗng nhiên nhớ tới tần phong thân ảnh nhớ kỹ cùng tần phong lần thứ nhất gặp mặt còn là ở trong linh tàng cái kia thiếu niên ở vô số võ giả trước mặt đột nhiên hôn nàng một cái để cho nàng kinh ngạc kinh hãi nổi giận không thôi hận không thể muốn giết tần phong cái thời khắc kia hiện tại nhớ lại là vui tươi như vậy nguyên lai、like, nàng đối tần phong vẫn có như vậy điểm hảo cảm mọi người tại đây cốc chủ sắc mặt cũng là không tốt nhìn phía sau toát ra mồ hôi lạnh cái này thiu chủ ý là hắn nghĩ đi ra lấy con tính tình tuyệt đối là không thể nào cùng người ngư láo tổ thành hôn chắc chắn sẽ áp dụng cực đoan đã buổi tối không phải nói chạm vạng tối liền có thể đến sao làm sao còn chưa tới cốc chủ sắc mặt có chút trắng bệnh lên nhất bái thiên địa hôn lễ chủ trì nói ra đ a n ngữ nhiên rằng có lẽ lẫn nhau nội tâm bắt đầu từng chút một tuyệt vọng cảm thấy tần phong khả năng làm không tới nhị bái cao đường phu thê giao bái hai người làm xong cái cuối cùng l ễ tiết nhường cốc chủ trong lòng trầm xuống thầm nói xong ngay ở hôn lễ chủ trì nói ra đi vào động phòng câu nói này lúc đan ngữ nhiên tay phải đã cầm thật chặt trùy thủ mà một khắc này chính điện bên ngoài đ ố n g nhiên ầm ĩ một mảnh một đạo hổ loại đại yêu cấp bậc yêu thú kéo t ú n cỗ xe chạy nhanh đến xông vào chính điện cửa ra vào chương bốn trăm sáu mươi tám chấn áp toàn trường người nào mọi người tại đây đều là trong lòng kinh hãi nhân ngư vương triều người càng là giận dữ không thôi bọn họ lao tổ cử hành hôn lễ lại có người dám can đảm xâm nhập thiên h ư ơ n g cốc n h i u loạn hiện trường nhân ngư láo giả nhìn qua chính điện cửa ra vào yêu thú cỗ xe trên mặt tiếu dung cũng là nháy mắt biến mất cái này đại hỉ thời gian lại có người dám can đảm phá hư cái này khiến hắn rất phẫn nộ cốc chủ lại là ở giờ phút này cao hứng từ xe kia chiếc phía trên ô biểu tượng cốc chủ nhìn thấy một cái chữ tần cái này hẳn là tần phong đến mà đan ngữ nhiên cũng là ở giờ phút này kích động lên nghe thấy ngoài điện ở mỹ trực tiếp mở ra khăn cô dâu thần phong đan ngữ nhiên kinh h ỉ kêu gọi một tiếng một bên nhân ngư vương triều lão tổ sắc mặt xanh lét ánh mắt s á t y lóe lên một cái rồi biến mất thần phong nhiễu loạn nhân danh tự chính là tần phong sao nhân ngư vương triều lão tổ cười lạnh nhiều năm như vậy còn không có người dám can đảm phá hư bản tôn chuyện tốt thần phong ngươi là cái thứ nhất hảo hảo hoàng đế không làm lại đến nơi này tự tìm tử lộ nhân ngư vương triều lão tổ trong lúc nói chuyện trong tay cũng đã xuất ra bảo kiếm một kiếm đâm ra phong mang lộ ra tức khắc vô tận linh lực hiện lên một kiếm này nhân ngư vương triều lão tổ đã đem võ hoàng cảnh tu vi bại lộ không thể nghi ngờ xem như thiên hương cốc cốc chủ tu vi bất quá thánh vực võ giả cấp bậc nhìn thấy võ hoàng cảnh nhân vật cường hãn một kiếm cũng là sắc mặt dọa đến một mảnh trắng bạch tần đế cẩn thận cốc chủ nội tâm kêu sợ hãi nhưng mà liền tại kiếm sắp quét đến thùng xe lúc thùng xe nội môn bị mở ra trực tiếp ném ra một cái to lớn tự hồ lô nhân ngư vương triều lão tổ kiếm đập ở trên t i ể u hồ lô như là sắt thường đụng huyền môn có một loại đáng sợ sức giật phù hiện toàn bộ thân kiếm đều là vù vù r u n r ú dày phốc phốc nhân ngư vương triều lão tổ khí huyết quay cuồng không nhịn được rút lui vô số bước ánh mắt kinh hãi nhìn qua trong xe hắn thật sự là không dám tin tưởng đại tần chỉ là một cái t r u n g giai vương triều còn có cao thủ có thể đón lấy hắn một kiếm ngươi chính là nhân ngư vương triều người a lúc trước ta nói qua nhân ngư vương triều không cho phép bước vào ta đại tần quốc thổ nửa bước mà các ngươi lại là lần bước vào đây là tội chết thần phong đi xuống xe ngựa cả người đều là khí thế nhất lăng đông đảo nhân ngư vương triều người đều là trong lòng ở tần phong trên người bọn họ cảm nhận được đà táp bách mà xe ngựa lại đi ra ba người hai cái nữ tử một trái một phải tuyệt mỹ đến cực điểm còn có nhất nam tử tuấn tú vô cùng ba người này cho mọi người tại đây cảm giác cái k i a chính là thần bí cùng c ư ờ n g đại đặc biệt là nhân ngư vương triều người đều đưa ánh mắt tụ tập ở đồ sơn nhã nhã trên người ở phía sau nàng thế nhưng là có một cái to lớn t i ể u hồ lô vừa mới chống cự nhân ngư vương triều lão tổ một kiếm chính là cái này t i ể u hồ lô nữ tử này đúng là một vị võ hoàng cảnh nhân vật ở đây vô số người trong lòng toát ra kinh hãi t ầ n hoàng đế ngươi đại tần vương triều dết ta vương triều t h ầ n vương còn dám can đảm như thế phách lối nguyên một đám chỉ là trung giai vương triều c ò Nhân muốn n g ị c h thiên Hôm h ta nay n sao. ngư vương triều đại quân lão i tiềm phục tại thiên hương cốc bốn phía, ta ra lệnh một tiếng, ề n hương bốn lệnh chính tràn ta một phục phía, cốc ra là sẽ v tổ cười to liên tục cảm giác lao thiên cũng đang giúp hắn bản thân đang muốn dẫn đầu quân đội tiến đánh tiến vào đại tần không nghĩ đến đại tần hoàng đế tự động chạy đến trong tay hắn chịu chết đến bắt tần phong chính là khống chế đại tần lần này t r i n h chiến thực sự là không cần tốn nhiều sức trung giai vương triều nghe được nhân ngư vương triều lão tổ đối đại tần đẳng cấp xưng hô tần phong nhữ mày bốn phía thiên hương c ố c người cũng là nhữ mày giống như nhân ngư vương triều tin tức không linh thông a đại tần từ lúc vài ngày trước liền là cao giai vương triều đồng thời vẫn là bài danh tốt mười cao giai vương triều lao tổ ngươi nhìn xem cái này ngay ở giờ phút này nhân ngư hoàng tử sắc mặt không tốt nhìn hắn đem một phần văn kiện xuất ra đưa cho nhân ngư lão tổ nhân ngư lão tổ tức khắc xem xét sắc mặt chính là trầm xuống khoe miệng không ngừng run rẩy cái này đại tần lại là cao giai vương triều lúc nào sự tình nhân ngư lão tổ buồn bực ngữ khí lạnh lẽo ngay ở năm ngày trước nhân ngư hoàng t ử đạo nhân ngư lão tổ im lặng năm ngày trước hắn có thể vừa mới xuất quan đang bận chỉnh lý triều chính hiện tại biết được cái này tin tức hắn có chút sợ cao giai vương triều đây chính là tiếp cận hoàng triều vương triều lại cũng không phải cái gì quả h n g mềm người khác cá vương triều có thể tùy ý khi dễ trung giai vương triều có thể nếu đến cao giai vương triều sau liền muốn ước lượng mình một chút phân lượng cao giai vương triều đây chính là có thể so với nhân ngư vương triều tồn tại muốn l n diệt trả giá đắt là thảm trọng mà cao giai vương triều bên trong đỉnh tiêm cao thủ bàn về tu vi không thể so với hàng kém ừ coi như là cao giai vương triều lại như thế nào ta nhân ngư vương triều cũng không sợ huống hồ tiểu tử này sắp rơi vào chúng ta trong tay nhân ngư lão tổ cười lạnh đang muốn ra tay một bên nhân ngư hoàng tử chính là lần nữa nói thầm một câu lao tổ đại tần vương triệu là top mười đại cao giai vương triều nhân ngư lão tổ nghe xong mặt liền trở nên có chút lục sắc mẹ nó ngươi liền không thể một câu nói xong sao không phải cắt thành hai nửa top mười đại cao giai vương triều đây chính là nhân ngư vương triều t r è o t r ọ c không nổi ở bắc vực giang hải hết thể tồn tại mười mấy cái vương triều bọn họ nhân ngư vương triều vẹn vẹn bài danh liền top 10 cũng bài tới. điệu chưa chọc lục top Treo vương tìm Giờ ừ đại tần hoàng đế đều ở nơi này ta sợ cái gì đối phương liền mang theo ba cái hộ vệ liền cái khác một cái quân đội cũng chưa từng dẫn đầu hoàn toàn không kém nhân ngư lão tổ tức khắc kiên cường lên huống hồ lần này theo hắn mà đến hoàng tử có thể không đơn giản đây chính là hải tộc hoàng triều p h o mã địa vị không giống bình thường đều thất thần làm cái gì cùng một chỗ giết đem tiểu tử này bắt lấy đến đây chính là một quốc hoàng đế bắt sống hắn liền không chê toàn bộ đại tần nhân ngư vương triều lão tổ ra lệnh một tiếng chính là nằm ở trong hướng về tần phong đánh tới đồng thời nhân ngư vương triều các đại võ tướng cũng là cầm lấy quân phủ thổi lên k h e n lệnh nhường chú đóng ở thiên hương ngoài quốc quân đội tiến vào một trận h ô n lễ tức khác biến bửa b ộ n một mảnh vô số võ giả phô thiên cái địa đánh tới sau đó nữ hoa lúc này đứng ở phía trước nhất sắc mặt băng lãnh thật xinh đẹp mỹ nhân không muốn chết màu tránh ra cho ta vô số người cá vương triều cao thủ bị nữ hoa bộ dáng mê muội nhao nhao mở miệng nói mà nữ hoa t r e o tức cười một tiếng trong tay bảo kiếm vừa ra khống chế c ử u kiếm ngự kiếm đánh tới xoát xoát xoát chín đạo kiếm quang ở chân trời bay múa từng đạo từng đạo thi thể bắt đầu từ hư không rơi xuống đất toàn bộ bị nhất kiếm phong hầu ngặt thở mà chết Ngay chương ả n â n n g v ư triều、Lão、tổ, nhân ngư hoàng tử, đều lao là hoàng nhân ngư b ị kiếm q u a n g t r ọ n thường, ngã trên đất. Tức khác, trong sân, chính là chỉ còn g đất. Tức khác, chỉ là lại m ộ một t chút không có xuất thủ võ tướng, có chầm chầm nữ hoa, giống như đang nhìn chầm chầm không kinh khủng nhìn hoa, như nhìn muôn dạng nữ giống đang võ c á i q u á i vợ. m ộ t n g ư ờ i nghiên toàn trường, đem bọn họ tối ép đem c ư ờ n cùng g lao tổ h o à n g Trường tử, đều cho đánh cho bại.、Chương、469, s á t phạt quyết đoán mọi người tại đây đều là hít sâu một hơi ánh mắt kinh khủng nhìn chăm chú nữ hoa lúc này mới khai chiến mấy cái nháy mắt nhân ngư vương triều người liền bị triệt để nghiền ép liền một chút phản kháng dư lực đều không có bậc này thực lực quá đáng sợ nang tu vi chỉ sợ bước vào nhất tinh võ hoàng cảnh đ ỉ n h phong nhân ngư vương triều lão tổ kinh hô một tiếng đung đưa đứng dậy trà sát một ngụm khỏe miệng vết máu như thế tuổi trẻ đã là nhất tinh võ hoàng cảnh đ ỉ n h phong cô gái này chẳng lẽ là từ hoàng triều trung đến nhân ngư hoàng tử run rẩy đứng dậy hiện tại hắn có một loại kinh khủng cảm giác nếu là nữ tử này đến từ hoàng triều vậy liền thật quá đáng sợ đủ để nói rõ đại tần vương triều phía sau chính là hoàng triều chỗ dựa chúng ta chạy trốn nhân ngư vương triều lão tổ sinh lòng xuất ngũ dự định rút lui bách hoa cốc trốn ở quân đội hậu phương nhường quân đội quét ngang toàn bộ bách hoa cốc cho dù như thế võ đạo cao thủ cũng giết bất quá năm trăm vạn đại quân b i ể n ngươi chiến đủ để mệnh chết bất luận cái gì võ hoàng cảnh cao thủ nhân ngư vương triều lão tổ lập tức xuất ra một đạo minh văn hiện tại hắn không có bất luận cái gì phách lối khí tức muốn đi nữ hoa ánh mắt lạnh lẽo chính là kiếm quang khẽ động chín đạo kiếm quang bên trong trong đó một đạo đột nhiên rơi xuống suy suy chặt đ ứ t nhân ngư vương triều lão tổ cầm minh văn cánh tay kia nhân ngư vương triều lão tổ kêu thảm một tiếng trên mặt đất l a n lộn nhân ngư hoàng tử muốn nhặt lên cánh tay chiếm lấy minh văn bản thân chạy trốn nữ hoa tiếp tục hoạt động kiếm quang xiu xiu xiu hai đạo kiếm quang rơi xuống nhân ngư hoàng tử hai tay chém xuống cả người trên mặt đất run rẩy bốn phía nhân ngư vương triều còn sót lại võ tướng đều là run sợ kinh hãi nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ giao ra binh p h ụ quy hàng ta đại tần châm tha các ngươi bất tử thần phong đối xử lệnh nhạt quét trên mặt đất đám người tần h phong ta là hải tộc hoàng triều p h ó mã ngươi hôm nay đoạn ta hai tay ngươi biết rõ hậu quả sao chém giết hải tộc hoàng tộc coi như ngươi sau lưng c ó hoàng triều bảo ngươi cũng không lực xoay chuyển trời đất nhân ngư hoàng tử sắc mặt trắng bạch cắn răng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong ánh mắt tác đ ộ c có đúng không tần phong ánh mắt đảo qua trên mặt đất nhân ngư hoàng tử trực tiếp miệng phun một đạo chân nguyên cái này chân nguyên hóa thành kiếm ảnh chính là đem người ngư hoàng tử mi tâm đánh xuyên nhân ngư hoàng tử tức khắc chết đi nhân ngư vương triều lão tổ thấy vậy kinh khủng không thôi mặt khác một cái tay kéo lấy đầu điên quần cười nói tần phong ngươi x o n g đời ngươi giết không nên giết người ta nhân ngư hoàng triều có thất tử vị này chính là đại hoàng tử h ắ n cùng với hải tộc hoàng triều tam công chúa ký kết vợ chồng ngươi giết hắn chính là ngập trời tội lớn nhân ngư vương triều lão tổ miễn cương đứng đứng dậy dùng linh lực phong bế cánh tay ngăn cản nữ hoa kiếm khí ăn mòn lục thân ngươi nếu là thả ta một con đường sống nói không chừng ta còn có thể vì đó ngươi cầu tình nhân ngư vương triều lão tổ ôm lấy một đường sinh cơ mê hoặc tần phong bất quá xem như kẻ giả đời tần phong cũng sẽ không phía trên cái này giữ làm thả ngươi đi đoán trừng thả ngươi ngươi liền trực tiếp vận dụng năm trăm vạn đại quân quét ngang nơi này ta cảm thấy ngươi chính là chết mất tốt hải tộc hoàng triều cách ta đại tần quốc thổ coi như k h á xa tin tưởng coi như cử b i n h xâm phạm ta đại tần cũng có năng lực chống cự tần phong nói xong chính là một trưởng đánh ra chính giữa nhân ngư vương triều lão tổ mi tâm những cái kia đầu hàng võ tướng tức khắc dùng mình một cái tất nhiên lão tổ cùng hoàng tử chết đi bọn họ nếu là không hàng cũng chỉ có tử ta dâng ra binh phủ mấy cái nhân ngư võ tướng run r ậ y quỳ xuống đất đem binh phủ giao ra tần phong thu qua binh phủ cái này binh phủ cùng sở hữu năm cái mỗi một cái có thể chỉ huy một trăm vạn đại quân lần này du lịch ngoài ý muốn liền thu lấy được năm trăm vạn nhân ngư đại quân thực sự là nhân phẩm bộc phát sau đó không lâu hắn liền sẽ chinh chiến chư quốc hoàn toàn có thể vận dụng cái này năm trăm vạn nhân ngư đại quân dù sao những cái này quân đội cũng không phải hắn chết cũng không đau lòng cái này thực sự là tất cả đều vui vẻ Nhân ngư vương tần r i tiếc giảm ề u quân thực ta t không cho sự là không tiếc ngàn giảm cho ta đưa quân đội A. đội phong trong l ò n g hơi hơi vui lên. Sau đó nhìn vui Sau lên. đó t h o á n g qua t h i ê n hương chúng chủ. hỏa, cốc cốc、chủ. Lao ra t a lại gặp mặt. Tần phong cười nhạt cười gặp phong mặt. một Tần t i ế n g hai thiên a y p ụ ở sau s lao lưng, hoành có chút một khí n dáng. Tần h h bộ t đế. i hương cốc cốc chủ vội vàng quy l ệ bốn phía trưởng lão cũng là vội vàng quy l ệ y tần phong lần thứ nhất đến thiên hương cốc còn vẹn vẹn một cái t r u n g giai vương triều hoàng đế đó là hán thiên hương cốc còn có thể cùng bình khởi bình tọa mà lúc này thần phong đã là cao giai vương t r i ệ u đế vương bên người còn có nhất tinh võ hoàng cảnh đình phong võ tướng thủ hộ bậc này tồn tại đã là bọn họ ngưỡng vọng đều đứng lên đi không cần đa lễ sau này cái này thiên hương cốc g i ã xem như ta đại cảnh địa bàn các ngươi cũng là ta thần tử đây là thiên phẩm khí cụ thưởng cho các ngươi thần phong xuất ra một thanh chiến phủ đưa cho cốc chủ cốc chủ tiếp nhận vào tay cảm giác chiến phủ trầm trọng đến cực điểm chân nguyên rót vào phát hiện cái này chiến phủ tồn tại y ê u ớt ý thức dĩ nhiên có thể cùng câu thông không hổ là thiên phẩm khí cụ dĩ nhiên sinh ra linh thức c ố c chủ đại h ỉ lập tức khấu tạ t ầ n phong t ầ n phong cười nói ta đối bản thân con dân một mực rất hào phóng trận t ầ n phong chính là nhìn lại đan ngữ nhiên sau đó kinh ngạc nói nói hiểu đại tiểu thư ngươi mặc lấy đỏ tươi như lửa cháy đây là đang làm tân n ư ơ n g sao đan ngữ nhiên tức giận liếc một cái t ầ n phong im lặng đạo ngươi cho rằng đây đại n ngữ nhiên nghĩ nổi giận, n bất quá trở quá tần p hoàng n hiện g tại đã l đại t ầ h o à n đế xưa đâu bằng nay cũng liền chỉ có thể k h ẽ cắn môi nhốt nhị được nói hiểu không được vô lễ cốc chủ trách mắng một tiếng sau đó cười làm lãnh đạo hoàng thượng có tất cả không biết nhân ngư vương triều ở ngươi trước khi đến một mực bức bách chúng ta đầu hàng bằng không thì cũng sẽ bị đại quân san bằng trong cốc có thể chúng ta làm sao có thể làm ra phản bội đại tần sự tình thế là chính là thi triển mỹ nhân kế cùng người cá người vương tần r i i ề u lao tổ hành hành t phong âm hơi hơi thầm may mắn đúng giờ thăm dò đến nếu là trên đường đi lại du sơn chơi thủy nhất phía dưới đoán chừng cái này đan ngữ nhiên liền thật phần hương ngọc tổn hại tất nhiên trong cốc nguy hiểm không có như vậy ta nên chỉnh lý một hạ nhân cá vương triều quân đội nghỉ ngơi một đêm hôm nay tốt chạy đi tần phong nghĩ đến đại tần lớn như vậy hắn còn có tốt nhiều quận không có đi là thời điểm đi nhìn một chút hoàng thượng thần có một chuyện muốn nhờ ta trong cốc linh thổ lây nhiễm tật bệnh dẫn đến đủ loại linh dược nhiễm bệnh dần dần khô héo thỉnh cầu hoàng thượng cứu chữa một phen cốc chủ mở miệng quỳ xuống đất không nổi trong cốc linh dược xuất hiện vấn đề gì tần phong n h ũ n mày đối với linh dược hắn thế nhưng là nhất khiếu bất thông đương nhiên cái này không có thể nói vạn năng hệ thống hẳn là sẽ nhường hắn có biện pháp giải quyết cốc chủ dừng một chút chính là mở miệng nói trong cốc trong linh dược hiếm thấy tử vong độc tố chương bốn trăm bảy mươi dạ vô cực tỷ thí cái này độc tố khuyết tán sẽ để cho linh dược mất đi linh khí từ đó chết đi cần vận dụng số lượng to lớn linh chân trâu mới có thể hóa giải bệnh này h ư ớ n g trừ tận gốc biện pháp trước mắt còn không có tìm tới cốc chủ sắc mặt khó coi tần phong nghe xong cảm giác cái này có chút phiền phức bất quá hắn thích nhất chính là phiền phước k e n chúc mừng ký chủ phát động tùy cơ hội nhiệm vụ cứu chữa trong cốc linh dược nhiệm vụ thất bại vương triều bị lưu tinh nện như điên ba ngày ba đêm đột nhiên lạc lạc thanh â m nhắc nhở vang lên t ầ n phong thần sắc kinh ngạc một cái lập tức liền kích động lên rốt cục đến nhiệm vụ đã lâu nhiệm vụ tuy nói cái này nhiệm vụ là một cái tùy cơ hội nhưng tần phong vẫn là rất vui vẻ dù sao một tháng này đến đều không làm sao phát động nhiệm vụ có khi hắn đều đang nghĩ có thể hay không hệ thống bị hư ta nghĩ tới ta hẳn là có trừ tận gốc biện pháp thần phong nghiêm mặt nói lập tức nhường cốc chủ dẫn đường tiểu nguyệt lăng không bóng đêm bị phủ thêm l ù a mỏng ở một nơi ẩn sĩ u cốc sư tôn ta phải đi tối nay liền cùng thiên mệnh sư khiêu chiến ở một cái trước nhà gỗ tuổi trẻ nam tử lễ bái hắn thoạt nhìn rất nhỏ hai mươi da mặt hát s á t t ó c bị một cây dây cột tóc buộc chặt thoạt nhìn cổ phong mười phần mày kiếm mắt sáng có kiếm tu lăng liệt khí thế nhưng mà hắn là thiên mệnh sư cũng không phải là thuần khiết võ tu đây là cho ngươi một đạo bảo mệnh át chủ bài ở sống chết trước mắt sử dụng lần này xuất hành ngươi sẽ gặp được ngươi chết kiếp vượt qua ngươi liền nâng cao một bước độ bất quá cái kia chính là tử vi sư cũng không có thể ra s ư ớ c trong nhà gỗ nhỏ vang lên một đạo giàn mua thanh âm người này chính là lý huyền mệnh mà tuổi trẻ nam tử thì là lý huyền mệnh đ ồ đệ dạ vô cực xem như bắc vực ngày đầu tiên mệnh sư thiên tài dạ vô cực có hắn cao ngạo sư tôn yên tâm ta nhất định sẽ vượt qua tử kiếp dạ vô cực lòng tin mười phần lần này hắn cơ hồ tu thành sư tôn tất cả thiên mệnh chi thuật cái này bắc vực ngoại trừ mấy cái lao quái vật lại không một người là đối thủ của hắn lần này xuất thế chính là muốn quét ngang t r u quốc đến ma luyện bản thân thiên mệnh chi thuật hóa giải cái gọi là tử kiếp nhà gỗ nhỏ môn bỗng nhiên mở ra một vệ ánh sáng bù bay ra đánh vào dạ vô cực mi tâm sau đó nhà gỗ nhỏ môn chấm dứt bế dạ vô cực xá một cái thật sâu chính là rời đi b ắ c vực giang hải khu vực vô số hải tộc hoàng triều người ở một tòa trên đảo hoàng tụ tập từ lúc mấy ngày trước hải tộc đám người chính là thu vào dạ vô cực thư khiêu chiến lúc này bọn họ chính là ở này chờ đợi dạ vô cực đến nhưng mà làm cho đám người khí nộ là dạ vô cực nói xong chạm vạng tối m ộ ư ơ i phần đến đây đêm này muộn t i n h tinh đều bay lời trời còn không có đến nhường đám người sắc mặt đều không dễ nhìn theo ta thấy tiểu tử này sẽ không phải không tới a một vị hải tộc hoàng triều võ tướng hướng về phía bên cạnh bạch dĩ láo giả nói ra cái này bạch dĩ láo giả ngữ khí bình thản nói sẽ đến n g ư ơ i bản thân nhìn xem thư khiêu chiến võ tướng tiếp nhận thư khiêu chiến cùng những người khác đều là cẩn thận liếc mắt nhìn lý huyền mệnh chân truyền đệ tử dạ vô cực sẽ hai mươi ngày chuyên tới để lĩnh giáo hải tộc hoàng triều cựu đầu đại sư trạng vạng tối mười phần quyết đấu thiên mệnh chi thuật chú thích rất có thể tới trễ một canh giờ đông đảo hải tộc hoàng triều người thấy vậy đều là không nhịn được khoe miệng có quắc một trận từ đó buổi trưa bọn họ liền ở chỗ này chờ đợi đợi đến ban đêm còn mẹ nó muốn chờ tiểu tử này thực sẽ đùa nghịch người hơn nữa cái kia ghi chú chữ viết tặc nhỏ không nhìn kỹ căn bản nhìn không thấy báo tam công chúa cầu kiến ngay ở giờ phút này một người thám tử xuất hiện Đám người đều người là sư tôn một đạo tịnh lệ thân ảnh từ đám người bên trong xuất hiện tam công chúa hướng về phía cựu đầu đại sư hành lễ một xá ngươi tới làm cái gì nhìn qua trước người nữ tử cựu đầu đại sư ánh mắt đột nhiên ôn hòa lên nữ tử này chính là hắn chân truyền đệ tử nói đến cũng là thiên mệnh sư sư tôn Ta bạn lữ bị lữ á cựu nhân giết chết, người muốn giúp ta thủ. Tam công chúa khỏe mắt hồng nhuận phân phớt, vừa mở miệng, chính chết, thủ. chúa khỏe phớt, khóc giết giúp ta Tam mắt sướt mướt. c mở vừa báo là đầu đại sư nhìn tức h chúa là hắn danh ấ y trong tê tử, tam tâm. tự. t đảo lòng dần, đông liền công càng quan tâm. Là ai? Nói là Là đầu ở đệ đại ai? Cựu sư tức giận hắn hải tộc hoàng triều phò mã cũng có người g ă n giết cái này thực sự là vô pháp vô thiên chẳng lẽ coi là hoàng triều danh hảo là đùa giỡn đại tần vương triều hoàng đế thần phong tam công chúa lệ rơi đầy mặt mở miệng nói sớm lại không lâu phía trước nàng chính là thu đến tin tức bản thân phu quân bị tần phong giết chết đồng thời vây quét thiên hương cốc năm trăm vạn đại quân cũng bị đại tần thu phục lần này viết t r ì n h nhân ngư vương triều có thể nói là tổn thất thẳng trọng xem như nhân ngư vương triều người lãnh đạo trực tiếp cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ tần đế t ầ n phong cựu đầu đại sư con mắt hơi hơi nheo lại khoảng thời gian này bác vực bên trong lưu truyền đám người bên thai nhiều nhất một cá nhân danh tự chính là kẻ này không đến một năm công phu liền để cho một cái sơ giai vương triều tiến giai đi vào cao giai vương triều bậc này thủ đoạn làm cho người tin phục đã từng cựu đầu đại sư thôi diễn thiên cơ đều không cách nào dòm mong muốn kẻ này một tia mệnh cách nhìn đến kẻ này thật là được đại khí vận nhân phía sau tồn tại hoàng triều duy trì cựu đầu đại sư ngầm hiểu tần phong cố nhiên thần bí nhưng tất nhiên trêu chọc hắn hải tộc hoàng triều cũng chỉ có chết đi phần chờ ta đánh bại lý huyền mệnh đệ tử chính là đi thiên hương cốc tìm tần phong tính tổng nợ cựu đ ầ u đại sư thừa nhược tam công chúa tức khắc ngừng tiếng khóc trượng phu chết đi nàng hận thấu tần phong trong lòng chỉ muốn muốn hủy diệt đại thần mà giờ phút này màn đêm lại là đột nhiên kéo ra một đạo liệt phùng không gian nổ tung một đạo thân ảnh từ liệt phùng bên trong xuất hiện hạ xuống ở đông đảo hải tộc cường giả trước mắt hải tộc hoàng triều thân vương các đại võ tướng t h â n tử đều là lần nữa chờ đợi lâu ngày vừa thấy được bóng người g á n g lâm tức khắc chừng to mắt trong lòng tức giận lý huyền mệnh đệ tử dạ vô cực b á i kiến hải tộc cựu đầu đại sư dạ vô cực chết phiến hợp lại lộ ra phong độ phiên phiên thứ nhất nơi đây chính là hướng về đoàn người phía trước lao giả một xá tiểu tử người cái này giá đỡ có đủ bản thân ra tay trước người vẫn còn tới trễ cựu đầu đại sư bất mãn nói cảm thấy tiểu tử này có một loại hấu người khí thế đồng dạng nhân vật chính luôn luôn cái cuối cùng đ ằ n g tràng không phải sao dạ vô cực cười nhạt một tiếng rất là trang bức nói ra hắn vừa ra đời ma luyện muốn liền là trang bức đem bản thân danh khí chuyển khắp b á c vực tức khắc hắn mở ra bản thân chiết phiến trên đó viết bốn chữ lớn b á c vực đệ nhất hừ nhìn đến ngươi và ngươi sư tôn không giống a lý huyền mệnh không có ngươi như thế tự đại đám người thấy vậy im lặng lên cảm giác ra hỏa này liền là một cái bức hàng tất nhiên người đến chính là bắt đầu quyết đ ấ u a thắng thua một p h ầ n ta còn muốn đi đại tần vương triều vì ta hoàng triều phò mã báo thù cựu đầu đại sư xuất ra chín đạo đầu cá chuẩn bị thiên mệnh chi thuật tỷ thí tỷ thí trước đó chúng ta vẫn là hạ cái tiền đặt cược à cái này cũng có điểm tặng thưởng ngươi nếu là thua liền đem chín đạo huyền thuật giao ra dạ vô cực nhìn thấy cựu đầu đại sư cái kia chín đạo đầu cá trong lòng tức khắc dâng lên một vòng tham lam có thể ngươi nếu là thua cựu đầu đại sư cười lạnh ta à làm sao có thể thua đây ta nếu là thua liền đem ta sư tôn t u y ệ t học cáo chi cho ngươi Dạ vô chương ự c c ế phiến t hợp lại, l u u q từ tay phải trên mặt nhẫn lẻ, một đạo thạch quan phải nhẫn thạch rơi một lấp đạo bốn trăm bảy mươi một trị liệu linh thổ chín đạo kiếm khí bay múa sắp xếp thành một đạo kỳ dị hình dạng những cái này kiếm khí nhao nhao diễn dịch huyền diệu khí vận cho người liếc nhìn lại chính là cảm thấy bằng bạc Ra đây tỉ thí rất đơn giản, trực trô ra trí. nhau, ai hai tay hóa quang đây đơn đạo từng đạo lấy tỉ thí tiếp thiên thuật giết tạo nhất. quát một tiếng, kết tốc Từng từng trạch, từ mệnh chi khí khổng lệnh không pháp, chính cho nhiều cấu ấn cấp giản, vận ngừng biến kiểu kiếm cực xếp sắp lồ là làm xem vô Dạ ký vị dị kỳ ở thiên mệnh sư tồn tại một loại kỳ thuật có thể mượn nhờ đám người trên người tồn tại khí vận đến thi triển công kích thủ đoạn cái này phương pháp thấu bạo nhưng là hiện lộ một cái thiên mệnh sư nội tình mạnh yếu rất đơn giản phương pháp không hổ là lý huyền mệnh đệ tử dĩ nhiên có thể trưởng khống nhiều như vậy khí vận lực lượng nhìn qua c ử u kiếm phía trên khí vận như thế nào sơn hà đồng dạng có một loại bao la hùng v ĩ cảm giác cái kia c ử u đầu đại sư c h o mày sắc mặt cũng tùy theo trầm xuống cỗ này khí vận tuy nói là mượn người khác nhưng trung quy là có hạ độ có thể khiến cho mượn mà đến khí vận hình thành sơn hà trạng thái chí ít cũng là thiên mệnh sư bên trong tông sư nhân vật bất quá khí vận lực lượng khổng lồ cũng không phải là thủ thắng chi đạo cựu đầu đại sư cười lạnh chật vận dụng trong tay chín đạo đầu cá những cá này đầu đều là giang hải bên trong đặc thù biển sâu đầu cá c h i cốt chế tác trở thành những cái kia biển sâu cá tuy nói không có hóa thành hình người thế nhưng thực lực cường đại đến cực điểm mảy may không kém với bất luận kẻ nào tộc võ giả bởi vậy cái này biển sâu cá xương cốt liền lộ ra cực kỳ đáng ngưỡ ngộ m linh tính mười phần cựu đầu đại sư ma niệm mỹ thuật vừa đ ă n g c h à n g chính là thi triển tuyệt kỹ chín đạo đầu cá nháy mắt giống như đang sống lớn lên miệng hình thành lực hấp dẫn rất nhiều nhân khí vận đều là bị cái này chín đạo đầu cá cho mượn đi cuối cùng cái này khí vận lực lượng tạo thành cường đại đáng sợ sơn hà cảnh hai đạo sơn hà khí vận cuối cùng đánh vào cùng một chỗ ẩm to lớn khí vận lực lượng hình thành sóng sung kích làm cho ở đây không gian thời gian thậm chí đám người tư duy đều là xuất hiện hỗn loạn thậm chí có người xuất hiện ảo giác nhìn thấy kẻ khác đi qua tương lai mà hai đạo sơn hà khí vận chiếm cư ưu thế vẫn là cựu đầu đại sư chỗ luyện hóa mà già khí vận lực lượng chỉ thấy cựu đầu đại sư khí vận lực lượng trực tiếp lấy nghiền ép phương thức sắp chấn áp đến dạ vô cực trên người ngươi bại nói đến cùng vẫn là quá trẻ cựu đầu đại sư cười nói lý huyền mệnh đệ tử cố nhiên lợi hại nhưng trung quy là một cái tiểu quỷ vậy cũng chưa hẳn thành kiếm dạ vô cực vô hỉ vô bi một mặt bình tĩnh hắn chỉ thấy ký kết phát ấn chín đạo kiếm khí chính là tức khắc hóa thành một chuôi cựu kiếm hợp nhất một đạo vô hình kiếm khí phong thích hào hào nháy mắt dạ vô cực hình thành khí vận lực lượng lập tức từ sơn hà trạng thái hóa thành một thanh khổng lồ kiếm tay hắn một cái khoa tay kiếm này chính là chém xuống vê anh cựu đầu đại sư sơn hà đồ chính là bị một chạm này kích đánh nát cái này không khả năng vô số người đều là sắc mặt kinh biến lên tối hậu q u a n đầu dạ vô cực dĩ nhiên biến chiêu phản b á i vi sư đám người không minh bạch tại sao khí vận lực lượng thế mà có thể phóng thích kiếm khí cùng kiếm ý chỉ có một bên thân làm thiên mệnh sư hải tộc hoàng triều tam công chúa mới minh bạch dạ vô cực đây là đem kiếm đạo biến thành khí vận c h i đạo cả hai hợp nhất chính là vô song sát phạt võ kỹ thiên mệnh sư cũng có thể lấy khí vận c h i lực d i ệ t sát cường giả đáng sợ lực lượng cựu đầu đại sư khí vận lực lượng bị vỡ nát chín đạo đầu cá rơi xuống đất đập thành to lớn cái hố hắn cả người cũng là sắc mặt trắng bệnh hiện tại ngươi bại giao ra chín đầu huyền thuật ta ta xong đi tìm người kế tiếp dạ vô cực cười ngạo nghễ thu kiếm thu thạch quan cả người biến nho nhã lên nhận c ự c chịu thua chín đầu huyền thuật cùng ngươi cái này cựu kiếm chi thuật so ra giống như là tiểu vu gặp đại vu cựu đầu đại sư đem một bản thư tịch ném cho dạ vô cực dạ vô cực nhìn đều không nhìn một chút chính là thu nhập không gian khí cụ tiếp xuống ta chính là muốn đi đại tần vương triều tìm t ầ n phong dạ vô cực chết phiến mở ra nói thầm một câu sau đó chính là q u e n người chờ chút ngươi kế tiếp đối thủ là t ầ n phong cựu đầu đại sư kỳ lạ vừa hỏi cái này tần phong làm sao sẽ là thiên mệnh sư dạ vô cực chừng một cái con mắt im lặng nhìn c h ầ m c h ầ m cựu đầu đại sư nói các ngươi hải tộc tin tức cũng quá không linh thông đi ngay ở vài ngày trước chỉ có hơn mười tuổi t ầ n phong chính là đánh bại thiên huyền tôn giả hôm nay huyền tôn nhân cũng xem như ta sư tôn đồ đệ nói đến hay là ta sư huynh sư huynh bị đánh thành đầu heo ta đây xem như sư đệ tự nhiên muốn đi l i n h giáo thuyết pháp cựu đ ầ u đại sư cùng tam công chúa nghe vậy đều là đại hỷ vô cực tiểu h ư u có chỗ không biết tần phong kẻ này to lớn nhất tá tật hắn giết triều ta phò mã ta đang chuẩn bị đi báo thủ cựu đ ầ u đại sư nói trùng hợp như vậy giá hỏa này địch nhân ngược lại là thật nhiều dạ vô cực kinh ngạc lên không nghĩ đến cái này tần phong t r e o chọc đ ị c h nhân liên hải tộc hoàng triều đều có tiểu tử này thực sự là lợn chết không sợ bỏng nước sôi à thủy càng nóng hắn càng sóng ha ha đúng lúc chúng ta có thể một đường dạ vô cực tương đối tốt thoải mái không có gì tâm cơ ở bắc vực hắn có lý huyền mệnh làm sư tôn tự nhiên là không sợ trời không sợ đất ta đang có ý này ta tới chuẩn bị hành trình vô cực tiểu hữu chúng ta có thể uống chút trà ăn chút điểm tâm điều dưỡng một cái trạng thái lại đi tìm người tính s ổ sách chín đầu lao tổ nhau mắt lại hắn thụ thương không nhẹ cần điều dưỡng một cái có thể cùng dạ vô cực một đường lần này đi đại tần cơ hồ không có bất luận cái gì phong hiểm cũng tốt dạ vô cực cảm thấy có chút đói bụng hắn cũng muốn ăn chút hải sản bổ khuyết dạ dày mà lúc này tần phong lại là ở cốc chủ dẫn đầu dưới đi tới thiên hương cốc dược điền vừa tiến vào nơi này thần phong chính là nhữ mày nơi này thế mà m a n giải theo cực kỳ cường kỳ đ ạ sắc sâu sắc trực cái thuộc cá khí. khối khí, không Phong tính dò xét. Linh Thổ thiệu, chiều huyết, dính cho Linh Thổ bắt đầu không ngắn đánh mất linh tính. Tần tiếp một đất, vứt một xét. tới bắt mất đầu ngâng lên bùn nơi này người vương biển ngư ngắn loại Giới ra đối i lây làm bị dò cứu biện pháp sử dụng đại lượng linh chân châu hấp thụ sắc khí cần một năm thời gian mới có thể thanh trừ nhanh nhất biện pháp là ký chủ vận dụng ác ma giá trị đem đổ vào biển sâu ngư loại máu thổ nhưỡng cho phục hồi như cũ hoàng thượng như thế nào trong này linh thổ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra một bên cốc chủ nhìn thấy tần phong nhữ mày lập tức lo lắng hỏi ở cốc chủ sau lưng một nhóm trưởng lão cũng là như thế tần phong cười nhạt một tiếng nói yên tâm dễ xử lý thế là tần phong chính là dẫn đầu đám người đi tới sự ô nhiễm đất đầu n g u ồ n nơi này thổ nhưỡng càng nghiêm trọng cốc chủ chỉ những cái kia đỏ lên thổ nhưỡng trong lòng thì đau ở trong phiến khu vực này cơ hồ chỗ hái loại linh dược đều toàn bộ chết đi tổn thất tham trọng trong đó bao hàm vô số trăm năm nhân s â m ngàn năm tuyết s â m thần phong gật đầu chính là trước hỏi thăm một cái lạc lạc chuẩn bị cho tốt những cái này thổ nhưỡng phải hao phí bao nhiêu ác ma giá trị năm vạn lạc lạc trả lời rất dứt khoát tần h phong khỏe miệng giật một cái xúc lại muốn năm vạn cái này quá hố bất quá tốt xấu thiên hương cốc g i a xem như đại tần địa bàn nếu là nhiều như vậy linh thổ bị ô nhiễm vậy cũng không ổn thế là tần phong vận dụng năm vạn ác ma giá trị đến cải thiện mảnh này thổ nhưỡng một đạo t ử sắc quan g mang xét qua những cái kêu bị ô nhiễm thổ nhưỡng chính là khôi phục như lúc ban đầu cái gọi là t ậ t bệnh hoàn toàn tiêu trừ trong cốc đông đảo trưởng lao trấn kinh hoàng thượng chẳng lẽ ngươi là một vị dược đạo đại tông sư vẹn vẹn một đạo linh khí ánh sáng liền khu ngoại trừ linh thổ t ậ t bệnh cốc chủ kinh hái hỏi chỉ có dược đạo đại tông sư mới có thể như thế đơn giản tùy tiện trị liệu linh thổ ở bắc vực tựa hồ còn không tồn tại như thế dược đạo đại tông sư khu khu thần phong ho khan một tiếng sau đó bảo trì trầm mặc đám người nhìn thấy lập tức đ ố i tần phong nổi lòng tôn kính so trước đó càng thêm k í n h sợ sùng bái tần phong mà liên ở giờ phút này chân trời đột nhiên vạch phá một cái khe mấy đạo bóng người trận bay lượn mà ra thần phong có thể ở cùng ta một trận chiến tiếng nói tức khắc vang vọng ở bầu trời đêm chương 472, khiêu chiến đạo thanh âm này đột nhiên xuất hiện to đến cực điểm đến mức che mất tần phong trong ố c lạc lạc hoàn thành nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở tần phong cũng không có để ý tới hoành âm mà là chú ý nhiệm vụ hoàn thành lấy được ban thưởng thế mà chỉ thu được năm trăm điểm ác ma giá trị cái này nhiệm vụ thật keo kiệt ân chờ chút cái này nhiệm vụ tựa hồ còn phần thưởng thứ gì tần phong nghiêm túc ở náo hải phát hiện trong đầu tồn tại một đạo tin tức hắn ý thức mở ra tin tức xem xét chính là kinh ngạc phát hiện đây là một đạo lời nói Ký chủ, cần cuốn phức, phiền ngươi đại vào mà ớ mới i nhiệm Đại phiền Cái phiền đại? sinh cái có kích đặc phức. phức Chẳng cơ cảm thể phát thù tính tử? Tần thấy phong phía lạnh lạnh, dạng nguy n vụ. gì lẽ, sau y hệ thống có chút hô có a. Mà l i ê n ở lúc này h ư không liệt phùng đã khép kín dạ vô cực cùng người cá vương t r i ề u người đã rơi xuống đất ngay ở tần phong đối diện các ngươi ai là tần phong dạ vô cực ngữ khí quần n g ạ o ánh mắt băng lãnh đảo qua mọi người tại chỗ tần phong ngầm đầu trong lòng rất cao hứng lần này nâng lên phiến phức liền để đến không biết có phải hay không là đại phiến phức tần phong nhìn đối diện năm người một cái tuổi trẻ nam tử bốn cái hỏng bét lao đầu xem như kỳ diệu tổ hợp hắn chỉnh đốn cổ áo hắt tay áo một cái lộ ra vẻ ngạo nhiên hắn không có đầu lươi trả lời nghĩ vận dụng khí thế đến cho thấy bản thân thân phận kết quả đối phương không nhìn thẳng hắn t ầ n phong nội tâm hơi hơi thụ thương sau đó cẩn thận xem xét lại là phát hiện đối phương thế mà nhìn c h ầ m c h ầ m bên cạnh mình nữ hoa cùng đồ sơn nhã nhã cái này thiên hạ lại có như thế mỹ nhân nữ hoa cùng đồ sơn nhã nhã lúc này không có che lấp mạng che mặt dung nhan toàn bộ lạc ở trong mắt dạ vô cực làm cho dạ vô cực khen không dứt miệng sớm đi qua bắc vực vô số địa phương gặp qua quá nhiều kinh d i ệ m nữ tử có thể trước mắt hai người so sánh trực tiếp rơi một cái cấp bậc bỗng nhiên phát hiện trước kia cho rằng mỹ nhân đều là yên c h i tục phấn chỉ có trước mắt bộ dáng mới là tiên tử đương nhiên dạ vô cực cũng không phải là ham mê nữ sắc chi đồ vẹn vẹn ở vào đối với nhân tộc mỹ nhân thưởng thức ngay ở hắn yên lặng thưởng thức thời điểm tần phong khỏe miệng liệt lên, lên trực tiếp đem nữ hoa cùng đồ sơn nhã nhã tay nhỏ giữ chặt hai người kinh ngạc nhìn thoáng qua tần phong không minh bạch ý nghĩa bất quá ở vào đối với tần phong trung thành hai người đều không phản kháng dạ vô cực nhìn thấy lúc này mới chú ý tới tần phong tồn tại ngươi là người nào dạ vô cực chiết phiến mở ra sẽ có được bắc vực đệ nhất chữ hướng về phía tần phong trên dưới giỏ xét tần phong hắn nhìn ra được giống tiên tử mỹ nhân tựa hồ là tần phong nữ nhân có thể nắm giữ như thế mỹ nhân nam nhân nhất định không phải bình thường nữ nhân càng là mỹ lệ như vậy chỗ đi theo nam nhân cũng nhất định không phải tầm thường bất quá hắn thất vọng bởi vì hắn phát hiện tần phong quá trẻ bộ dáng đơn giản liền là một cái tiểu hài tựa chính là ngươi chỗ tìm người tần phong nhàn nhạt nói ra ngươi liền là tần phong dạ vô cực sắc mặt hơi kinh hãi một bên cựu đầu đại sư nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong vài lần nói không sai được tần phong chính là đại tần vương triều hoàng đế nghe nói là bắc vực lịch sử trẻ tuổi nhất đế vương tuổi gần mười sáu liền đăng ký nói xong cựu đầu đại sư ánh mắt âm lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong một cái cái khác ba cái hải tộc lao đầu cũng là ánh mắt bất thiện bọn họ hải tộc tương đối đối ngoại người trong tộc lại khi dễ tự thân vậy liền mạnh được y ế u thua có thể một khi ngoại nhân khi dễ bọn họ cho dù là nhỏ cửu hận cũng sẽ bị nhớ thương tần phong giết bọn hắn p h ó mã ngươi chính là hướng về bọn họ hải tộc gây hấn không sai thiên tư ngược lại cũng có thể chỉ đáng tiếc vẹn vẹn vương triều hoàng đế dạ vô cực đối tần phong khen ngợi một tiếng sau đó thở dài hai vị tuyệt sắc mỹ nhân thế mà theo một cái vương triều hoàng đế xem như phi tử thực sự là quá đáng tiếc tần phong ta chính là lý huyền mệnh đệ tử dạ vô cực giờ phút này tìm ngươi chính là cùng ngươi tỉ thí thiên mệnh chi thuật âm một tiếng dạ vô cực xuất r a thạch quan cờ giắc thạch quan mở ra chín khẩu huyền kiếm chính là xuất hiện lơ lửng ở thiên không ngươi đánh bại ta sư huynh thiên huyền tôn giả đem hắn đánh không thành nhân dạng làm tổn thương ta thạch môn mặt mũi hôm nay ta liền vì này đòi lại công đạo dạ vô cực thoại âm băng lãnh ta muốn cùng ngươi tỉ thí ngươi nếu là thua giao ra ngươi thôi diễn tri pháp hắn đôi tần phong có hiểu biết căn cứ thiên huyền tôn giả nói tần phong trên người tồn tại một loại kỳ dị thôi diễn chi thuật không sử dụng bất luận cái gì đao khí liền có thể tiến hành thiên mệnh sư thôi diễn đã từng hán sư tôn nhắc qua có chút hy hữu thôi diễn chi thuật là lấy tự thân là khí cỗ tiến hành thôi diễn xem như về sau muốn thành tựu ngày đầu tiên mệnh sư giả vô cực tới nói hắn muốn xem thế gian vạn đạo mới tu luyện tự thân đạo thống thành tựu đệ nhất thiên hương cốc đám người đều là sắc mặt kinh biến lý huyền mệnh đệ tử đích thân tới nơi đây cùng tần phong một trận chiến đây chính là muốn kinh động bắc vực à. đoạn thời gian trước lý huyền mệnh hạ thư khiêu chiến chiến hải tộc cựu đầu đại sư không nghĩ đến liền nhanh như vậy lại xuất t r ạ m nhắc lên hải tộc cựu đầu đại sư đám người ánh mắt cong lên thầm nói chẳng lẽ giả vô cực bên cạnh bạch phát lão đầu liền là cựu đầu đại sư hắn cũng cùng đến đây cốc chủ trưởng lão đan ngữ nhiên chờ đám người đều là đột nhiên trong lòng nhảy một cái không thể so với ta không chỗ tốt s ắ c trời đã trễ thế này đi ngủ tần phong lắc lắc đầu b u ô n g ra hai nữ tay cố ý đánh ngáp một cái ngươi nếu là thắng ta ta đem ta sư tôn thiên mệnh thôi diễn chi thuật giao cho ngươi đây chính là bắc vực mạnh nhất thôi diễn chi thuật dạ vô cực vội vàng nói hắn tin tưởng bắc vực mỗi một vị thiên mệnh sư không có khả năng không đúng bản thân sư tôn thiên mệnh chi thuật không có hứng thú tần phong lắc lắc đầu nói ta đối thiên mệnh chi thuật không có hứng thú gì ngươi không cần cho ta không hứng thú dạ vô cực trừng một cái con mắt lộ ra một vòng hiếu kỳ cái này bắt vực còn có thiên mệnh sư không đúng sư tôn đạo thống cảm thấy hứng thú nếu là ngươi thua cho ta một kiện thiên phẩm khí cụ cộng thêm một nghìn lính kim ta ngược lại là cố hết sức cùng ngươi tỷ thí thần phong nghĩ nghĩ mở miệng nói nghe vậy dạ vô cực khỏe miệng co quắc một trận có một loại bị người đánh mặt cảm giác thầm nói trước mắt kẻ này chẳng lẽ không biết thiên mệnh lý huyền mệnh thôi diễn tri thuật giá trị đây chính là bảo vật vô giá a làm sao ta nói ít chẳng lẽ ngươi sư tôn thiên mệnh chi thuật rất đáng tiền hh ắ c ắ c vậy được rồi ta đáp ứng cho ngươi tỷ thí ngươi thua định liền đem ngươi sư tôn tối cường đạo thống giao ra tần phong nói xong dùng đến con mũi thanh âm thầm nói gần nhất thiếu tiền luyện binh vừa vặn thắng được ném h ắ c thị cái này con mũi thanh âm lại là ở dạ vô cực bên hai vô cùng rõ ràng nhường hắn tức g i ậ n đến lồng ngực đều là nổ tung đến ác ma giá trị chín mươi chín t ầ n phong nháy mắt não hải cho thấy từng đạo từng đạo ác ma giá trị gia tăng thanh n â m nhắc nhở người đây là đang làm nhục ta sư tôn tội không thể tha thứ dạ vô cực giận dữ lập tức vận dụng cựu kiếm bắt đầu thu thập toàn bộ thiên hương cốc đám người khí vận lực lượng tụ tập ở trong kiếm hôm nay cùng ta tỉ thí khí vận c h i lực dạ vô cực dẫn đầu xuất thủ khí vận lực lượng lập tức hóa thành một đạo cự kiếm ở đây thiên hương cốc đám người đều là sinh lòng sợ hãi lý huyền mệnh đệ tử quả nhiên không tầm thường lần này xuất thủ chính là rung động thiên địa tất cả mọi người đều có thể rõ ràng trông thấy bên trong thiên địa không gian đều xuất hiện từng tia dối loạn đều bị khổng lồ khí vận lực lượng ảnh hưởng thần phong nhìn thấy cũng là sắc mặt biến đổi cái này mẹ nó có tính không đại phiến phức hắn lúc đầu còn tưởng rằng thiên mệnh sư liền là đoán mệnh kết quả không nghĩ đến thiên mệnh sư còn có thể mượn nhờ kẻ khác khí vận đến hình thành công kích thủ đoạn lấy khí vận lực lượng đến chiến đấu ẹ mà ta mẹ nó lần này thảm rồi thần phong cảm giác lần này không thể trang b ư ớ c chờ chút ta thể nội khí vận chi lực tựa hồ không kém a thần phong tức khắc nghĩ đến hắn thôn diệt mười mấy cái quốc gia đem rất nhiều khí vận lực lượng đều là trực tiếp luyện hóa ở thể nội bây giờ khí vận tiểu long khỏe mạnh vô cùng sớm đã xưa đâu bằng nay chương bốn trăm bảy mươi ba thảm bại nhìn về phía chân trời khí vận tạo thành cự kiếm sắp rơi đập thần phong lập tức vận dụng thể nội khí vận tiểu long cái này khí vận tiểu long l à thường cường đại lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ cấp tốc từ tần phong thể nội hiện lên mà ra đối với thiên mệnh chi thuật t ầ n phong căn bản liền không hiểu nhưng tần phong lợi hại chính là không hiểu lại có thể trang h i ể u được xuất thần nhập hóa đám người chỉ thấy bầu trời đêm một đầu to lớn khí vận tri long bay lên trời mà múa đáng sợ lực lượng ba động bao phủ vô số địa vực toàn bộ bách hoa cốc đều yên lặng ở tần phong cái này khí vận khí vận ở trong mắt thường nhân thần bí khó lường vô hình vô ảnh nhưng ở thiên mệnh sư trong mắt lại là vật hữu hình càng là lợi hại thiên mệnh sư càng có thể đem khí vận ngưng tụ thành đủ loại kỳ dị hình thái dạ vô cực thực sự là đáng sợ một kiếm này đại khí bằng bạc coi như nhất tinh cấp bậc võ hoàng cảnh muốn ngạnh kháng cái này khí vận trí lực đều lộ ra khó khăn bách hoa cốc đông đảo cao thủ trấn kinh ngay cả nữ hoa cùng đồ sơn nhã nhã đều là sắc mặt biến đổi tâm đạo thiên mệnh sư thế mà nắm giữ như thế công kích thủ đoạn khó trách lúc trước ở hoàng triều thiên huyền tôn giả không dám lấy loại phương thức này đến khiêu chiến xích viêm hoàng đế lấy xích viêm hoàng đế ở trong hoàng triều n ắ m trong tay khí vận đây chính là mấy c h ủ c ư ớ c người dốc hết một q u ố c khí vận đoán chừng coi như là lý huyền mệnh xuất mã cũng đánh không lại đây cũng là đế vương cường đại ở chính mình quốc gia xem như một cái rất đáng sợ tồn tại tần đế bên này càng thêm bất phàm bách hoa cốc cốc chủ nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong đỉnh đầu phát hiện tần phong đỉnh đầu thế mà hình thành là một đầu khí vận c h i long con rồng này c u n g dã bá đạo to lớn vốn lượn xoay quanh nhục thân bị đêm tối nửa tre lộ ra từng đợt từng đợt thần thần bị bí khí vận hóa thành long coi như thiên mệnh sư cấp bậc bên trong tông sư cũng có chút làm không được a hải tộc hoàng triều người sợ hãi thán phục vị tiêu cựu đầu đại sư càng là như thế coi như là h ắ n cũng vẹn vẹn đem mượn mà đến khí vận c h i lực ngưng tụ thành sơn thủy thụ mộc trở chờ chết vợ muốn ngưng tụ động vật thậm chí là lòng cái này truyền thuyết tồn tại tự thân cảnh giới cùng tu vi đều kém một cái đẳng cấp chẳng lẽ kẻ này đã có thể cùng lý huyền mệnh kề vai hay sao cựu đầu đại sư khiếp sợ không thôi hắn hai mắt nhất định chính là phát hiện bên trên bầu trời cự kiếm trạm kích thiên long ngày hôm đó long thân hình khổng lồ trước mặt bậc này công kích biết bao nhỏ bé cự long bắt l ấ y thân kiếm dùng sức kéo một cái thân kiếm chính là đứt gây ra biến mất không thấy gì nữa dạ vô cực cả người cũng là sắc mặt đại biến trắng bạch không thôi cự kiếm nhao nhao từ phía chân trời rơi xuống cả người bay ngược hái trên mặt đất xô ra một cái hố to dạ vô cực bại cơ hồ mấy hơi thở thời gian thắng bại đã phân dạ vô cực thảm bại một cô mát gió mát của tới dạ vô cực đứng lên trong miệng thốt ra một n g a máu m nội tâm là kinh khủng vô cùng hải tộc cựu đầu đại sư giờ phút này cũng là kinh khủng vô cùng bọn họ đồng thời nhìn lại tân phong sắc mặt biến càng thêm trắng ra một chút giao ra lý huyền mệnh đạo thống a sau đó đều cút cho ta thần phong âm thanh lạnh lùng nói thu hồi khí vận c h i long cái này khí vận c h i long thế nhưng là hội tụ toàn bộ đại tần khí vận nho nhỏ dạ vô cực cùng hắn so khí vận lực lượng cái kia quả thực là trứng gà đụng thạch đầu tự mình chuốc lấy cực khổ dạ vô cực thất bại thảm hại nội tâm thống khổ đến cực điểm nghĩ không ra bản thân cái này chạm thứ hai liền bại bởi tần phong chẳng lẽ hắn chết cướp chính là kẻ này dạ vô cực hoảng sợ vừa ra đời còn không có một ngày liền gặp được bản thân kiếp nạn cái này cũng quá xui xẻo ta dạ vô cực nguyện c ự c chịu v u a ta chỗ kế thừa đạo thống giao cho ngươi dạ vô cực xuất ra một đạo ngọc giản chính là đưa cho tần phong trong này nắm giữ ta sư tôn ký ức truyền thừa tần phong nhìn đều lười nhác nhìn một chút nói vậy ta liền không khách khí nhận sau đó tần phong nhìn thoáng qua hải tộc hoàng triều cười lạnh nói các ngươi là ai chúng ta là hải tộc hoàng triều người hải tộc hoàng triều người bị tần phong nhìn thoáng qua nội tâm run dậy hải tộc hoàng triều nói như vậy là trước đó cái kia hoàng triều phò mã người trả thù thần phong nghĩa mai cười một tiếng trực tiếp tướng tinh hà đổ xuất ra một đạo hào quang tức khắc lấp loe mà ra tinh hà đổ buộc phát sáng trói q u a n mang những cái kia hải tộc hoàng triều người chính là bị tần h phong thu nhập đổ ngay cả cựu đầu đại sư cũng không ngoại lệ lần này tính lớn đem đám người này ném hắc thị thương hội an cướp hoàng triều ổn c h á m không thua thiệt thần phong vui tươi hớn hở cười lên bộ dáng như vậy làm cho một bên đan ngữ nhiên cốc chủ còn có vô số t r ư ở n g lão đều là khỏe miệng có giận thầm nghĩ cái này thực sự là đại tần hoàng đế sao làm sao cảm giác cùng thổ phỉ một dạng là hắc đạo lập nghiệp sao về phần dạ vô cực thì là phía sau toát ra mồ hôi lạnh nói ha ha tần huynh đệ tài nghệ vô song thiên mệnh c h i thuật đã đăng phong tạo cực ta lần này thảm bại tâm phục khẩu phục đây là một khẩu thiên phẩm khí cụ ngươi nhận lấy ta cáo từ trước dạ vô cực vứt xuống khí cụ chính là lập tức xuất ra một đạo không gian minh văn nhảy vọt không gian hôi lưu lưu chạy trốn rất sợ tần phong phong tỏa không gian đến tập bắt hắn hắn cũng không muốn cùng cựu đầu đại sư một dạng ném cho h ắ c thị thương hội đối với tần phong hắn thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng gia hỏa này thứ gì cũng dám bán cho h ắ c thị thương hội đặc biệt là bán người gia hỏa này thật biết sự tình lúc đầu ta còn muốn cùng một chỗ chấn áp hắn đến xảo trá lý huyền mệnh người nào biết rõ gia hỏa này phản ứng quá nhanh tần phong nhận lấy thiên phẩm khí cụ lấy được chỗ tốt nhường hắn cảm thấy có chút không có ý tứ hướng về dạ vô cực hạ thủ được rồi lý huyền mệnh đệ tử rất nhiều hẳn là còn có đại đệ tử ta về sau bắt lý huyền mệnh đại đệ tử tần phong chuyển nghĩ suy nghĩ một chút cảm thấy cái này ý nghĩ không sai hậu phương c ố c chủ đan ngữ nhiên đám người đều là mồ hôi lạnh trên trán đưa ra cái này tần phong dĩ nhiên đánh chủ ý đến lý huyền mệnh trên đầu đây cũng là không ai có chẳng lẽ hắn không biết ma nguyệt giáo đều muốn lễ nhượng lý huyền mệnh mấy phần sau bóng đêm y ê n tĩnh im ắng vâng ngay ở giờ phút này chân trời đột nhiên nổ tung một đạo âm thanh phá không vang vọng ban đêm ở một mảnh rừng rậm dạ vô cực rơi vào mặt đất thở mạnh một cái khí thô may mà ta giật mình chạy nhanh bằng không thì cũng là bị cái kia hốn đản trấn áp nghĩ đến hậu quả dạ vô cực liền lanh không được một cái lạnh run lần này xuất thế hắn thực sự là ngã ngấm mốc đến cực điểm gặp được mạnh như vậy đối thủ lần này mặt cùng danh khí cũng bị mất xem như một cái mơ ước xa đại nhân đêm nay xem như mộng tưởng nát đầy đất đều do sư huynh ra hỏa này sao không nói tần phong chân chính thực lực đây không phải rõ ràng lửa ta sao dạ vô cực khóc không ra nước mắt ta xuất thế gặp được người thứ hai liền bại sớm đã không có chút nào mặt mũi đi gặp sư tôn sư huynh dương rậm đột nhiên nhớ tới thiên huyền tôn giả thanh âm dạ vô cực xem xét thiên huyền tôn giả cùng ám ảnh cựu hoàng tử hai người từ đằng xa đi tới nguyệt quang rơi xuống vừa vặn thắp sáng hai người thân ảnh các ngươi sao lại tới đây dạ vô cực tức giận nói ra tự nhiên là đưa sư huynh đ o ạ n đường sư huynh bại trận đối với chúng ta tới nói cực kỳ chấn kinh bất quá đây là sự tình tốt thiên huyền tôn giả quỷ dị cười một tiếng tiếp cận dạ vô cực trong tay cũng đã nắm lấy một thanh trùy thủ sắc bén chương 474, t thần phong trị hoan ước dạ vô cực đối nguy hiểm không có chút nào cảm giác trong lòng chỉ có phẫn nộ hắn trách cứ sư huynh không có nói cho hắn tần phong thế mà mạnh đến mức như thế biến thái khí vận lực lượng hình thành một con rồng đây quả thực liền là một cái quốc gia lực lượng coi như là hắn sư tôn muốn làm được vậy cũng nhất định phải thu hoạch được một đầu hoàn chỉnh khí mạch mới được thiên huyền sư huynh nói như vậy ngươi tử vừa mới bắt đầu liền cố ý lừa ta dạ vô cực d ư ơ n g mắt lạnh leo đến gần thiên huyền tôn giả ngữ khí rất lạnh sư đệ ta cũng không có bẫy ngươi. ngươi bại trận chúng ta đều rất chân kinh hoàn toàn ra ngoài ý định a thiên huyền tôn giả tiếu d u n g tràn đầy đi qua dạ vô cực bên người sau một khắc sắc mặt liền âm lanh lên x o á t quanh người thiên huyền tôn giả liền đem truy thủ trong tay trực tiếp đâm vào dạ vô cực sau lưng dạ vô cực đối bản thân không có bất kỳ phòng bị nào cái này biến cố đột nhiên nhường hắn không có chút nào phản kháng dư lực truy thủ chính là đâm vào trong trái tim ánh mắt hắn chừng lớn trong lòng kinh khủng chẳng lẽ đây mới là hắn kiếp nạn thần phong không phải hắn chết kiếp bản thân sư huynh mới đúng sau một khắc hắn lấy ra sư tôn cho hắn ngọc phụ bóp nát một đạo kỳ dị quan g mang chính là nổi lên cái này ngọc phụ là sư tôn lưu cho hắn bảo mệnh át chủ bài lúc đầu coi là không dùng được kết quả hay là bị sư tôn tính tới sư huynh vì cái gì dạ vô cực khoẹ miệng tràn ra huyết dịch bản thân lại bị đồng môn ám toán loại này phản bội nhường hắn không nghĩ ra vị này sư huynh ngày thường mặt thế nhưng là đối với hắn kính sợ có phép a sư đệ ngươi qua yêu nghiệt sư tôn đem vật gì tốt đều cho ngươi ta xem không quen a ta cũng muốn tu luyện sư tôn tuyệt học cựu kiếm thôi diễn tri thuật thiên huyền tôn giả sắc mặt dữ tợn bất quá trợn hắn cười một tiếng nói sư đệ ngươi không cần giấy g i a ngươi trên trùy thủ tồn tại độc dược đây là xuất từ độc vương tay đồng thời mảnh này rừng rậm tồn tại một đạo trật pháp có thể che lấp chân trời coi cũng cả. chết chấn cười tục. nơi Người ai sẽ biết rõ. An tâm đi thôi. Thiên giả liên Giờ như tôn, nhìn không này tướng, không An huyền tôn giả cười lạnh liên Giờ phút này trùy thủ phía trên thấy phút thủ sư là sau sẽ tất tâm trùy phía rõ. độc dược, dạ ư ợ c đã sắp nhập vô cực huyết dịch, làm cho dạ vô cực liền nửa điểm linh lực đều không cách đều dạ dụ. Dạ vô cực lực cực làm liền nào điểm vô vận vô nửa ý thức ngay tại chỗ mơ hồ ngã xuống đất sinh cơ yếu đ ớt hô hấp đều nhanh m u ô n đứng im giải quyết thiên huyền tôn giả lấy đi dạ vô cực không gian khí cụ ở bên trong tìm lý huyền mệnh lưu lại đạo thống truyền thừa kết quả phát hiện ngoại trừ một chút khí cụ tài vật căn bản liền không có chẳng lẽ là gia hỏa này thua đem sư tôn tặng cho cho h ắ n đạo thống cho tần phong thiên huyền tôn giả sắc mặt tối đen đem giới chỉ ném trên mặt đất phẫn nộ mà đi ám ảnh cựu hoàng tử thì là nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất dạ vô cực xuất ra một kiếm trực tiếp ở dạ vô cực nơi trái tim trung tâm b ổ một kiếm nhìn thấy dạ vô cực hô hấp triệt để đình chỉ lúc này mới q u a n người một mặt cười lạnh Tần giết lần phong, này, người giết hại dạ vô cực tội danh, x e may như muốn lạc thở. Ở nơi này thở. h lạc i người đều đi không n g đều lâu sau, u vô dạ cực ê n bản khép kín con khép mắn t đ g trung thương, cũng nhiên mở ra. Ở nơi trái tim mở tâm Ở ra. vết lý à dần dần Dạ Còn tôn ngọc mạng. mắn, khép cho phủ, cho lại. l có cực tốt ta ta trụ sư vô bảo may để một huyền mệnh tại hắn đi trước đó cho hắn một đạo ngọc phủ cái này ngọc phủ tồn tại một đạo sinh huyền lực lượng chỉ cần trước khi chết còn có một hơi liền có thể dựa vào đạo này lực lượng khôi phục như lúc ban đầu một đêm trôi qua ở thiên hương trong cốc tần phong thư thư phục phục ngủ cảm giác thẳng đến sáng sớm mới dậy mà cái khác vương triều thì là khiếp sợ không thôi đại tần vương triều hoàng đế đánh bại dạ vô cực tin tức cơ hồ ở hừng đông n g á y mắt bị truyền ra toàn bộ bắc vực đều là gây nên oanh động không nhỏ ở thiên mệnh trên bảng danh sách những ngày kia mệnh sư cũng đều nhao nhao chú ý tần phong đặc biệt là lý huyền mệnh mạch này truyền thừa thiên mệnh sư đó là đối tần phong hận thấu sương bởi vì tin tức bên trong có một cái rất bạo tạc tin tức cái kia chính là lý huyền mệnh bị tần phong giết chết hải q u ố t không còn cái này tin tức làm cho toàn bộ thiên hương cốc đông đảo trường lão đều là phẫn nộ hoang đường cái này tin tức là ai truyền đi chúng ta đều là nhìn xem đêm kia vô cực quy tôn chạy trốn đây là vu hãm có người ở hại tần đế thiên hương trong cốc đông đảo các lão đầu đều là một mảnh hỗn loạn thần phong lại là cười một tiếng mảy may không thèm để ý có người châm đối bản thân đây là sớm muộn sự tình bất quá thay người chị u hoan ữ thực sự là có chút khó chịu sớm biết rõ lúc ấy liền đem dạ vô cực chấn áp thu nhập tinh hà đồ tần phong nói thầm một câu cảm giác dạ vô cực thực sự là quy tôn trốn được quá nhanh tiếp xuống ta vẫn là trước đi tôi h đoán chừng có cường giả muốn tới ám sát ta nhanh về nước tần phong chính là mang theo đám người liền có thể trở về bản thân đại tần hướng về thánh quận tiến lên mà ở bắc vực mặt k h á c một mảnh nơi hẻo lánh thiên cơ phong cao ngất như mây một gian trong nhà gỗ nhỏ cửa bị mở ra một vị lao giả đi ra ở cửa ra vào phía trước mấy chục người đều là quỳ xuống đất tham viếng sư tôn đám người cùng nhau kinh hô một tiếng lao giả già nua dung nhan không có một tia biểu lộ nhìn qua thiên không vô hỉ vô bi tất cả lộ ra rất bình tĩnh sư đệ chết đi bị gian nhân giết chết chúng ta muốn vì tiểu sư đệ báo thủ một vị nữ thiên mệnh sư khỏe mắt hồng nhuận phân phớt d ạ vô cực xem như bọn họ bên trong nhỏ nhất người tất cả mọi người rất thương yêu vị này tiểu sư đệ bây giờ tiểu sư đệ xuất quan liền bị người đời chém giết bọn họ thống khổ không thôi ai cũng không cho đi đây là thiên mệnh vô cực chết đi là tức số không tốt lý huyền mệnh thở dài một tiếng ánh mắt cô y dừng lại ở thiên huyền tôn giả trên người nhìn thoáng qua chính là tiến vào trong phòng thiên huyền tôn giả bị cái kia nhất mắt thấy được run r u dày bất quá hắn tâm tính tố c h ế t tốt cảm thấy bản thân chỗ làm được thiên y vô phùng sư phụ coi như ở thần thông quang đại cũng không có khả năng tính ra hồng diệp ngươi tiến đến lý huyền mệnh cố ý đem trước đó vị k i a muốn báo thủ nữ thiên mệnh sư gọi vào trong phòng sư tôn hồng diệp sau khi tiến vào quỳ lạy coi là sư tôn là khuyên giải nàng đừng đi báo thủ vô cực cũng không chết đi ngươi không nên quá thương tâm đi đ ạ i tần vương triều tìm vô cực a lý huyền mệnh linh lực truyền âm cũng không miệng phun tiếng người hồng diệp nghe xong kinh hãi sắc mặt tức khắc vui vẻ bi thương biến mất nói tuân mệnh nhưng mà dạ vô cực ngoại trừ là lý huyền mệnh đồ đệ bên ngoài vẫn là thiên bơi hoàng triều hoàng tử lần này dạ vô cực chết đi kinh động hoàng triều dạ vô cực thế nhưng là s ắ p bị sắc phong thái tử nhân vật đời sau hoàng triều người thừa kế tất cả thiên bơi hoàng triều nhân viên đều là yên lặng ở bị thương một vị thiên tài liền như vậy vẫn lạc thiên bơi hoàng triều mất đi c u ộ t khởi cơ hội chuyên mệnh lệnh của ta nhường bản triều đệ nhất sát thủ xuất quan đánh giết đại tần tân phong Cuối cùng, thiên hữu hoàng triều hoàng đế hạ xuống mệnh lệnh thiên hữu hoàng triều đệ nhất sát thủ diệp phong một tay sát nhân kiếm vô hình vô ảnh nghe nói ở ban đêm trông thấy diệp phong người cuối cùng đều vào đất chết không nhắm mắt s á t na phương hoa liền có thể ám sát bất luận cái gì võ hoàng cảnh cao thủ chương 475, l ạ i gặp được lý cao đại tần vương triều thánh quận nơi này đã từng vạn thánh vương triều quốc thổ tần phong xưng đế sau đó chính là cải thành quận vương cái kia công tôn hạo nhất tự nhiên cũng liền trở thành mảnh này cương thổ quần vương tuy nói không phải hoàng đế kỳ thật chỗ nắm giữ thổ địa cùng đại thần cũng không bao nhiêu khác nhau t ầ n phong vì khảo sát tình hình trong nước chính là đi tới thánh quận tương thành đây là gần với hoàng thành một cái thành thị nhân khẩu đông đảo nhưng quan to quý tộc lại là rất ít nơi này cư trú đại đa số đều là trà trộn ở trong nước gia tộc thế lực những cái kia ở thánh quận làm quan đều tập trung ở hoàng thành đi nghe nói tương quận tốt nhất mới chính là dư vị thơm từ lâu nơi đó rượu đệ nhất m ị thực cũng rất không sai thần phong ngồi ở trong xe ngựa kéo màn tre nhìn lại ngoài cửa sổ một bên nữ hoa vừa nghe đến ăn liền lộ ra đặc biệt kích động lên đồ sơn nhã nhã nghe xong có rượu uống cũng là tâm tình cao hứng sau đó thần phong chính là đi tới dư vị thơm t u lâu tiến vào t u lâu nhập t o ạ n do dự nữ hoa cùng đồ sơn nhã nhã tồn tại làm cho tần h phong vào t u lâu lúc liền đưa tới rất nhiều người trú n g ụ hai nữ mang theo mạng che mặt vẫn như cũ ngăn không được phần kia khuynh thành c h i mỹ cũng may tần phong tiến nhập một cái n h à gian xuyên thấu qua ngoài cửa sổ chính là phát hiện cái này từ lâu thế mà gặp được người quen lý cao đây là lúc trước hắn đến vạn thánh vương triều thời điểm vì hắn tiếp dẫn sứ giả tần phong nhớ kỹ từ vạn thánh vương triều rời đi sau đó liền đem hai người lưu lại chỗ kia cũng không mang về đại tần mà lúc này tựa hồ người này tựa hồ gặp được phiền thoái chỉ thấy lý cao đang bị một cái âm hiểm cười nam tử nô buộc vây quanh ta nói lý cao tháng này nên giao nạp thuế đất không sai biệt lắm nên kết toán một chút âm hiểm cười nam tử nói thuế đất tần phong ở một bên nhữ mày lúc này đưa đồ ăn thị nữ đi vào chính là giải thích nói khách quan ngươi có chỗ không biết cái này tựu lâu là lý lao bản mở ra bất quá đám người kia là nơi này địa đầu xà lý lao bản thế lực đơn bạc không chọc nổi những người này thị nữ nhỏ giọng nói tần phong nghe vậy tất cả nhược tư sau đó nói cái kia sắc mặt âm hiểm cười âm hiểm cười nam tử là ai thị nữ kinh ngạc nhìn chằm chằm một cái tân phong nói khách quan là từ bên ngoài đến quận thành a nam tử này tương thành đệ nhất thế gia thiết gia thiếu gia cũng là một cái hoàn khố ác thiếu gọi sát hiên làm đủ trò xấu hán coi trọng cái này t i ể u lâu sinh ý hòa bạo liền biến bản gia lưu loát lấy thuế đất tân phong nghi hoặc nói thuế đất không phải về bản xứ quan phủ còn sao tại sao bị một cái giang hồ gia tộc thế lực nắm trong tay thị nữ nói đất này thuế không giống thuộc về phí bảo hộ thần phong hiểu rõ thị nữ lại nói vốn t i ể u lâu sở dĩ làm ăn khá là bởi vì lý lao bản cưới một cái sẽ trù nghệ lao b à nàng là võ chủ sở tác r a thức ăn vị đạo rất ngon cho người khen không rứt miệng cái kia sát hiên trong lúc vô tình coi trọng lý lao bản lao b à đã từng nhiều lần lấy l ò n g thu nhận vào thiết gia nhưng bị cự tuyệt bởi vậy cái kia sát hiên lúc này mới thường thường lấy vô lệ thu lấy kết xù thuế đất đến nhường lý lao bản khó xử cho lý lao bản thi t r i ể n áp lực thần phong nghe vậy ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo cái này sự tình rất phổ biến hắn coi như trị quốc cũng không pháp ngăn chặn loại người này không để lại dấu vết nhưng hôm nay nhường hắn nhìn thấy liền không thể không quản mà nữ hoa đồ sơn nhã nhã thời thiên giờ phút này cũng là tinh thần trọng nghĩa tăng mạnh bọn họ xem như đại tần quan lớn tự nhiên cũng phải trừng trị ác đồ thiếu chủ chúng ta đ ộ n g thủ nữ hoa một tay gặm một cái đại đ ù i gà xì xì nói tần phong im lặng nói ngươi ngồi xuống hảo hảo ăn cơm chúng ta trước nhìn xem tình huống nên xuất thủ lúc liền xuất thủ lúc này lý cao sắc mặt cũng không tiện nhìn đối mặt sát hiên n ò i nợ hắn trầm giọng nói ba ngày trước hiên không ít là mới muốn qua thuế đất sao ít nói nhảm ta để ngươi giao tiền ngươi liền giao tiền giao không ra cái này tựu lâu cũng liền mở ra cái khác ở tương thành ta thiết ra định đoạn s á t hiên cười lạnh liên tục lý cao tức giận không thể nhịn được nữa song quyền đều là phát ra lạc lạc tiếng vang đám này ra hỏa đây là muốn buộc hắn hướng đi tuyệt lộ một tháng này s á t hiên đã hướng về dư vị thơm t i ể u lâu muốn ba lần thuế đất lần thứ nhất mười vạn lượng hoàng kim lần thứ tháng hai năm ba không vạn lượng hoàng kim lần thứ ba trực tiếp đến năm mươi vạn lượng hoàng kim đối với dư vị thơm t i ể u lâu tới nói một tháng tổng thu nhập bất quá năm mươi vạn lượng cái này sát hiên là căn bản không cho hắn ở tương nội thành l a n lộn g i a o không ra sát hiên ngữ khí lạnh lẽo bên người bốn cái tay chân cũng đã lộ ra vẻ tức giận